đang hấp thu lực lượng bảo thạch đạt được chỗ tốt cực lớn về sau phong dạ tự nhiên càng thêm không kịp chờ đợi xạ b ấ c tiến sĩ lão bản xem phong dạ đến xạ b ấ c tiến sĩ cung kính chào đón phong dạ gật gật đầu phân phó nói số liệu tư liệu đưa cho ta xem một chút vâng so sánh nghe người khác báo cáo phong dạ càng tình nguyện tự mình nhìn số liệu tư liệu đây cũng là nhiều năm qua tạo thành thói quen xạ b ấ c tiến sĩ nghe vậy rất nhanh liền đưa tới một phần văn kiện Phong sau khi nhận lấy, ngồi dạ sau lấy, ở thực r ê n g ế salon Theo phong thoảng cẩn thận xem. Theo không ngừng xem, phong thỉnh xác gật t h xem. xem, dạ đầu. Bởi vì thực như là bậc tiến sĩ trước đây không lâu nói, nghiên trước được là lâu lấy bậc cứu sĩ đây mặc ộ đột t chút Thực phá. m kệ là vũ trụ ma phương hoặc là tâm linh quyền trượng bên trên bảo thạch đều không phải là thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch nguyên trạng liền như là vũ trụ linh cầu một dạng mở ra vũ trụ linh cầu sau khi mới có thể lấy ra chân chính lực lượng bảo thạch mà vũ trụ ma phương cùng tâm linh quyền trượng cũng giống vậy đều cần bài trừ s ắ c ngoài mới có thể lấy ra bên trong chân chính bảo thạch phong dạ c h ầ m rãi n g n g đầu thả ra trong tay tư liệu gọi người đem tỷ vạn tìm đến vâng phong dạ vừa rồi đột nhiên nghĩ đến tỷ vạn đã có thể mở ra vũ trụ linh cầu này có lẽ cũng có biện pháp lấy ra tâm linh quần trượng vũ trụ ma phương bên trong ỉn phải ỉ tỷ sở tôn n ở một lát sau tỷ vạn vội vàng chạy đến chủ nhân ngươi có không có cách nào lấy ra tâm linh quần trượng cùng vũ trụ ma phương bên trong hai khoảng ỉn phải ỉ tỷ sở tôn n tivan nghe vậy mướn mày không khỏi túi đầu nhớ lại thực đối với tâm linh quyền trượng cùng vũ trụ ma phương hắn đã từng cũng nghiên cứu qua thật lâu thậm chí xa ưu viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở hắn đâu nghiên cứu qua nhưng đối với tâm linh quyền trượng cùng vũ trụ ma phương hắn thật đúng là không có lấy ra bên trong bảo thạch biện pháp hồi ức một lát sau tivan lắc đầu thành thật trả lời chủ nhân vũ trụ ma phương cùng tâm linh quyền trượng ta trước kia tuy nhiên cũng nghiên cứu qua nhưng đồng thời không có tìm được mở ra chúng nó biện pháp đã như vậy vậy ngươi liền lưu tại nghiên cứu thất phối hợp xạ bật tiến sĩ đi vâng t ỷ v ả n cung kính lĩnh mệnh no y lập tức phong dạ phất phất tay để cho hai người lui ra t ỷ v ả n không có lấy ra ỉn phơi t ỷ sờ tôn nở biện pháp phong dạ tâm lý dù sao cũng hơi thất vọng tuy nhiên cũng biết cái này không thể trách t ỷ v ả n đang nghiên cứu thất chờ đợi chỉ chốc lát phong dạ trở lại chính mình biệt thự hắn tuy nhiên rất muốn lập tức hấp thu hắn ỉn p h ơ tỷ sờ tôn nở nhưng không hề giống lấy chức như vậy vội vàng bởi vì đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau hai lần sau khi biến thân hắn thực lực đủ để đối phó thả nổ về phần hắn thế lực phong dạ còn không có để và o mắt ở trong mắt phong dạ địch nhân thủy t r ù n g chỉ có thả nổ một người đương nhiên mạ vẹo vũ trụ thả nổ không phải cường đại nhất nếu như mảng gà bên trong những tên kia cả đám đều chạy đến này phong dạ cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cũng may cái này mặc dù là mạ vẹo vũ trụ mà lại là mảng gà cùng điện ảnh kết hợp thể vũ trụ nhưng chủ yếu vẫn là lấy điện ảnh làm chủ mặt gạ bên trong những biến đó hình dáng hẳn là sẽ không xuất hiện chương 161, giác đấu tràng thời gian đảo mắt đã qua hai ngày phong dạ một mực chờ đợi đợi nghĩ người hoặc rồ nạn tới công nhưng không nghĩ tới lượng ngày thời gian trôi qua hai phe thế lực lại không có chút nào động tĩnh theo lý thuyết hắn mạnh mẽ xông tới kỷ mục giam cưỡng đoạt lực lượng bảo thạch nghĩ người cùng rồ nạn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với lại hắn trên đường đi n g a ê n h ngang căn bản không có ẩn tàng hành t u n g hai phe thế lực không có khả năng trả không được hắn đông đông đông tiến đến bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa phong dạ cũng không ngẩng đầu lên no y chỉ gặp hỏa nhân đẩy cửa vào cung kính báo cáo lão bản hôm nay sẽ có không ít chân phẩm đấu giá không biết ngài muốn hay không tham gia đấu giá cái gì chân phẩm phong dạ trước kia từng đã phân phó nếu như phòng đấu giá có chân phẩm xuất hiện nhất định phải sớm thông c h í hắn tuy nhiên chân phẩm phong dạ có thể không để vào mắt trừ phi đối với hắn thực lực đột phá có trợ giúp nhưng lấy phong dạ thực lực bây giờ có thể tăng cường hắn thực lực kỳ chân dị bảo toàn bộ trong vũ trụ đô ít càng thêm ít bên trong có một kiện đồ vật có khả năng giống như ỉn phơi ỉ tỉ sở tôn nờ có quan hệ cùng ỉn phơi ỉ tỉ sở tôn nờ có quan hệ món kia chân phẩm cho ta vô xuống đến không chính ta tự mình đi một nằm phong dạ hiện tại muốn lấy được nhất đồ vật không thể nghi ngờ là ỉn phơi ỉn tỉ sở tôn nờ ỉn phơi ỉn tỉ sở tôn nờ đã thu thập ba khoả với lại đã hấp thu một khoả đối với hắn ba khỏa ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở phong dạ thế nhưng là luôn luôn đều muốn lấy được thủ tăng thêm hôm nay trong lúc rảnh rỗi phong dạ chuẩn bị tự mình tiến về phòng đấu giá nhìn một chút giết giết làm hành tẩu đến nửa đường phong dạ bất thình lình nghe được giác đấu tràng phương hướng chuyển đến từng trận tiếng la giết phát sinh chuyện gì hẳn là có người tại quyết đấu phong dạ từng định ra quy củ nạ bù là không cho phép chém giết giải quyết tân đoán chỉ có thể đi giác đấu tràng ở tại nạ bù là người cơ bản cũng là ngân hà hệ tô y pha mờ truy na g i á c đấu chàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn huyết tinh giết chóc đi xem một chút g i á c đấu chàng mỗi ngày đều diễn ra chém giết nhưng lại rất ít xuất hiện hiện ở loại tình huống này đi c ó chừng một trăm mét khoảng cách sau khi một cái cự đại pháo đài công trình kiến trúc xuất hiện tại phong dạ trước mắt pháo đài nhìn qua đã mười phần cổ xưa nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt n ê n đón nguyên lai、like、là bọn họ làm phong dạ đi vào g i á c đấu tràng phát trong sân bây giờ quyết đấu người lại là dạ vạ ở cùng một tên trắng hán hai người chém g i ế t túi bụi tuy nhiên so ra mà nói dạ vạ ở chiếm thượng phong mà tại dưới đài hỏa tiễn ghệ mộ dạ bọn người đang tại vì là dạ vạ ở cố lên hiện tại hỏa tiễn bọn người thế nhưng là hăng hái bởi vì có ở đây không lâu trước bọn họ nhận lấy một trăm ước ngân hà tiền treo giải thưởng chia đều sau khi mỗi người thu hoạch được mấy chục vạn là danh phó thực đại phú hảo một trăm ứ c ngân hà tiền quyên tại toàn bộ ngân hà hệ đâu coi là một khoản tiền lớn tỷ như một chiếc tinh tế phi thuyền chỉ cần một ngàn vạn năng lượng mua được ngân hà tiền thế nhưng là phi thường đáng tiền đi thôi phong dạ không có ở rác đấu tràng chờ lâu đối với loại này cấp bậc chiến đấu hắn cũng không có hứng thú quan sát phòng đấu giá khoảng cách rác đấu tràng rất gần sau đó không lâu hai người tới phòng đấu giá chủ nhân nhìn thấy phong dạ đến mọi người cùng kính hành lễ phòng đấu giá phi thường lớn dù sao đây chính là toàn bộ ngân hà hệ lớn nhất hát thị phòng đấu giá trọn vẹn có thể dung nạp năm vạn người nhưng xem như như thế mỗi buổi đấu giá vẫn như cũ buổi diễn bạo mãn phòng đấu giá không có gì ngoài bên dưới đại s ả n h phổ thông ghế lầu hai là bạch ngân phòng vim lầu ba là hoàng kim quý tân thất bốn lầu cũng tức là tầng cao nhất nhưng là kim cương phòng vim kim cương khách quý chỉ có m ộ ư ơ i gian phòng đến cho đến trước mắt có rất ít người có tư cách tiến vào phong giả đi vào kim cương phòng vim tự nhiên gây nên không ít người chú ý nhận biết phong dạ người đều mắt hiện lên sự kính trọng tại phong dạ đi vào phòng v ệ p sau khi một tên tịnh lệ nữ tử chậm rãi đi đến đấu giá trước sân khấu nàng chính là lần đấu giá này sư đấu giá sư cũng không phải ai cũng có thể làm một cái có tốt đẹp tố chất đấu giá sư tại tướng muốn vật phẩm bán đấu giá tiến hành ưu hóa tổ hợp về sau có thể định ra tốt nhất báo giá lộ tuyến hơn nữa đối với không khí hiện trường tiếng động lớn nhiễm bọn họ thường thường sẽ xử đấu giá đạt tới không tưởng được hiệu quả nữ đấu giá sư đầu tiên là cười nhạt một tiếng lập tức nói các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta phòng đấu giá ta đại biểu phòng đấu giá hướng về mọi người vân an cũng hy vọng mọi người có thể ở chỗ này đập tới chính mình mừng đồ vật mọi người dưới đài chớ lên tiếng cẩn thận lắng nghe đấu giá sư giới thiệu phải biết có thể bên trên bàn đấu giá đồ vật không khỏi là hy thế kỳ chân mỗi một dạng cũng là giá trị liên thành kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện chân quý màu xanh sấm nhẫn ngọc là một kiện trí ít hai ngàn năm lịch sử đồ cổ với lại cái này nhẫn ngọc đặc thù nhất một điểm nó từng là địa cầu một vị giáo hoàng vật siêu tầm tuyệt đối là một kiện vật siêu chô giá trị vật siêu tầm cái này nhẫn ngọc giá khởi đầu nghiên cứu là một trăm vạn ngân hà tiền mỗi lần đấu giá không ít hơn mười vạn ngân hà tiền hiện tại bắt đầu giá bắt đầu một trăm mười vạn nữ đấu giá sư vừa dứt lời dưới trên đài đấu giá âm hưởng tiếng nổ một tiếng bàn đấu giá bối cảnh phía trên trên màn hình cho thấy một trăm m ư ơ i vạn bảng giá ở phía dưới còn biểu hiện ra đấu giá mua khách quý dây số tốt thứ chín mươi bảy hào khách quý ra giá một trăm m ư ơ i vạn còn có hay không ra giá, giá cao hơn một trăm hai mươi vạn một trăm ba mươi vạn một trăm tám mươi vạn nhẫn ngọc cuối cùng đánh ra ba trăm bốn mươi vạn giá cao thực nhẫn ngọc mặc dù là một kiện thượng phẩm đồ cổ nhưng giá trị nhiều nhất một trăm vạn ngân hà tiền đồ vật liên tục đấu giá bên trong chân phẩm vô số b ấ t quá đối với những vật kia phong dạ đều không hứng thú đang đấu giá ra thứ mười ba kiện đồ vật về sau một tên người hầu bưng lên một cái ngọc bàn ngọc bàn bên trong lấy một tấm tấm da dê đây là một tấm bản đồ bảo tàng về phần là thật là giả chúng ta phòng đấu giá cũng không dám hứa chắc giá khởi đầu mười vạn ngân hà tiền năm mươi vạn năm mươi vạn lần thứ nhất năm mươi vạn lần thứ hai năm mươi vạn lần thứ ba thành giao nữ đấu giá sư nói chuyện rất nhanh lập tức giải quyết r ứ t khoát phong dạ r a giá năm mươi vạn đập tới tấm da dê thực sự nghe nói là tàng bảo đồ về sau cảm thấy hứng thú người không nhiều tăng thêm thứ này phong dạ muốn đập người khác mặc kệ có biết hay không phong dạ nhưng phong dạ năng lượng có tư cách tiến vào kim cương phong vim người khác bao nhiêu sẽ bán một chút mặt mũi mà nữ đấu giá sư sở dĩ như vậy thượng đạo nhưng là phong dạ cố ý phân phó nếu là nói tấm da dê cùng ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở có quan hệ trời mới biết có thể hay không xào ra thiên giới vì là không phá hư chính mình định ra quy củ phong dạ đành phải âm thầm thao ta cờ khiến người khác đối với kiện vật phẩm này mất đi hứng thú cầm tới tấm da dê về sau phong dạ trực tiếp trở về biệt thự bắt đầu nghiên cứu tấm da dê tuy nhiên cái này tấm da dê lại hết sức bình thường trừ có chút lâu năm bên ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì địa phương đặc thù cái này khiến phong dạ thất vọng chưa xong còn tiếp tìm kiếm lam sắc liền có thể toàn văn đọc đằng sau chương tiết chương một trăm sáu mươi hai thả nổ biệt thự trong thư phòng phong dạ ngồi tại trước bàn cẩn thận lau sạch lấy tấm da dê hắn động tắc cực nhẹ sợ chuẩn bị phá tấm da dê tấm da dê mười phần cũ kỹ duy nhất có thể xác định đây là một tấm bản đồ tinh hệ đáng tiếc chỉ bằng vào một tấm bản đồ tinh hệ muốn tại mênh mông vũ trụ tìm tới i n f i tỉ sợ tôn nở cơ hồ cũng là nói chuyện viền vông lao bản bản đồ tinh hệ người bán mang đến dẫn hắn tiến đến gặp ta phong dạ cẩn thận lau sạch lấy bản đồ tinh hệ cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói nguyên lai、like、đang quay đến bản đồ tinh hệ về sau phong dạ liền phân phó ủy bùn tìm tới bản đồ tinh hệ người bán mang đến gặp hắn một lát sau tại ủy bùn chỉ huy dưới một người trung niên đi vào biệt thự đại nhân người bán là tuổi thông suốt tinh nhân bộ dáng cùng người địa cầu cực kỳ tương tự tuy nhiên tại phong dạ trước mặt trung niên nam tử cực kỳ câu thúc có lẽ ai cũng không nghĩ tới nạ bụ là chân chính chúa tể sẽ trẻ tuổi như vậy đi phong dạ chậm rãi ngầm đầu nhìn chăm chú đối phương lại cười nói tiên sinh ngươi có thể hay không nói cho ta biết bản đồ tinh hệ ngươi là ở nơi nào đạt được đại nhân bản đồ tinh hệ là tổ truyền xuống đồ vật truyền thuyết cùng ỉn phải tỉ sờ tôn nở có liên quan về phần hắn ta thật không biết chỉ những thứ này đại nhân ta cũng chỉ biết những thứ này trung niên nam tử thần thái câu thúc tâm thần bất đi nhờ bất an nhìn xem phong d ạ phong dạ nhún mày hắn còn muốn từ đối phương trong miệng thăm dò ỉn phải tỉ sờ tôn nở tin tức tương quan lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không biết lập tức nhẹ nhàng lắc đầu phất phất tay làm cho đối phương lui ra lão bản muốn hay không thẩm thẩm hắn không cần hắn hẳn là thật không biết phong dạ không quan trọng lắc đầu bởi vì hắn nhìn ra được đối phương không có nói sai gặp phong dạ không có thẩm vấn ý tứ y vùn cũng không nói thêm cái gì cung cung kính kính rời khỏi thư phòng cái này bản đồ tinh hệ không biết là thật là giả tình hình cụ thể trong tay tấm da dê phong dạ trong lòng lâm vào trầm tư tuy nhiên cái này tóm lại là một cái manh mối có dù sao cũng so không có muốn tốt đối với hắn ba khoả ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở phong dạ là tình thế bắt buộc tiểu hòa thượng bản đồ tinh hệ ngươi nghiên cứu như thế nào phong dạ bất thình lình đối không khí dò hỏi nguyên lai、like、khi lấy được bản đồ tinh hệ về sau hắn liền phân phó tiểu hòa thượng phân tích thôi diễn bản đồ tinh hệ xem có thể hay không tìm tới bản đồ tinh hệ biểu thị tọa độ lão đại cái này bản đồ tinh hệ hẳn là thật a tuy nhiên cái này bản đồ tinh hệ cũng không hoàn chỉnh nó hẳn là chỉ là hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ một phần tư tàn đồ phong dạ nhúng mày không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một tấm tàn đồ nếu như là một tấm hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ như vậy tin tưởng lấy tiểu hòa thượng thôi toán năng lực sớm muộn có thể tìm tới bản đồ tinh hệ biểu thị tọa độ nhưng bây giờ phát hiện là một tấm tàn đồ tiểu hòa thượng kia cũng không có cách nào mê ngông vũ trụ vô biên vô hạn chỉ bằng vào một tấm tinh tế tàn đồ lại như thế nào có thể tìm tới ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nờ quên tàn đồ tiên để một bên đi phong giả nhẹ nhàng lắc đầu trừ phi có thể thu thập sở hữu tàn đồ không phải vậy cái này tàn đồ căn bản vô dụng mênh mông vũ trụ vô hạn tinh k h ô n g một tòa vương tọa lơ lửng tại mênh mông trong tinh hà vương tọa bởi cự thạch điêu khắc thành tại vương tọa ngồi lấy một vị người mặc kim giáp cự nhân nếu có người ở chỗ này liền sẽ phát hiện dồn nạn đang cung kính đứng tại vương tọa xuống đại nhân vũ trụ linh cầu bị người cướp đi phế vật vương tọa chậm r ã i chuyển động tới một tên người mặc hoàng kim chiến giáp đầu đội hoàng quan cự nhân đang nhìn chăm chú phía dưới rổ nạn cự nhân không phải người khác chính là tha n ô nếu như nói đến thực lực tha n ô không hề nghi ngờ tuyệt đối là trong vũ trụ lớn nhất đứng đầu cường giả một trong tuy nhiên cũng một mảng gạ bên trong khủng bố như vậy hơi một tí hủy diệt vũ trụ cái gì đại nhân thực lực đối phương quá mạnh rổ nạn giải thích c h a rõ ràng đối phương là ai sao đối với d ô nạn giải thích thà nộ không có hứng thú nghe hắn hiện tại phải biết đến là ai cướp đi ỉn phải ỉ t ì s ở tôn nở đối với d ô nạn thực lực thà nộ là biết căn biết có thể làm cho d ô nạn thúc thủ vô sách chạy đến nơi đây đi cầu t r ợ hắn vậy nói rõ thực lực đối phương tuyệt đối là cực kỳ cường đại gặp thà nộ hình như có tự mình xuất thủ mục đích d ô nạn trong lòng không khỏi vui vẻ bất quá hắn xác thực không có nói sai phong dạ thực lực hắn được chứng kiến Cũng không phải hắn có thể đối đầu. chứ ũ n g k ô n hắn g phải thể h đối có c đầu. t h ả nổ hắn thực sự nghĩ không ra ngân hạ hệ bên trong có ai là phong dạ đối thủ lần này cầu mong gì khác gặp t h ả nổ cũng là hy vọng t h ả nổ xuất thủ kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương như thế hắn mới có cơ hội đoạt được ỉn phải tỷ sờ tôn nở thừa cơ thoát khỏi t h ả nổ không chế cha rõ ràng đối phương là nạ bù l à phong dạng dỗ nản cung kính hồi đạo ta tại trước đây không lâu xác thực cảm ứng được có một k h ỏ a n n p h ả tỷ sờ tôn nở biến mất xem ra đối phương đã đem ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ hấp thu t h ả nổ ngữ khi âm trầm vô cùng ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ hắn coi là vật trong bàn tay không nghĩ tới bây giờ bị người vượt lên trước một bước lần này ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ biến mất cùng ngày xưa không giống nhau lần này là hoàn toàn biến mất nói cách khác vũ trụ ở giữa sẽ vĩnh viễn thiếu một khoảng ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ đối với ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nờ t h ả nổ tình thế bắt buộc xuất hiện như thế tình huống để cho hắn cực kỳ phẫn nộ tuy nhiên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở tuy nhiên bị hấp thu nhưng cũng không phải là không có biện pháp đoạt lại chỉ cần thôn phệ hấp thu người một d ạ n g có thể đoạt lại ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở lực lượng chuyên lệnh xuống lập tức xuất phát tiến về nạ bù lạ vâng dỗ nản cung kính lĩnh mệnh no y thực dỗ nản sớm đã chờ xuất phát chỉ chờ t h ả n ổ ra lệnh một tiếng mấy chục chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm tùy thời đều có thể xuất phát đối với phong giảm ảnh dỗ nản cơ bản đã t r a rõ ràng đối với cái này sáu năm trước không biết từ nơi nào xuất hiện người d ô nạn vẫn luôn trong bóng tối chú ý bất quá hắn không nghĩ tới lần này cướp đoạt ỉn phải y ti sờ tôn nở người vậy mà lại là nạ bù lạ phong dạng nạ bù lạ phong dạng thà nổ trong miệng tự lẩm bẩm cái tên này cũng lạ l ắ m tuy nhiên thà nổ lại mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc tựa hồ tại chỗ nào nghe qua một dạng một lát sau thà nổ lắc đầu bởi vì cái này tên hắn xác thực không có nghe nói qua hấp thu lực lượng bảo thạch không biết thực lực ngươi mạnh bao nhiêu hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt tha nô đã thật lâu không có xuất thủ lần này cần không phải vì lực lượng bảo thạch hắn cũng sẽ không đích thân tiến về nạ bù lạ bởi vì muốn đoạt lại lực lượng bảo thạch hắn nhất định phải thôn p h ệ phong dạ nói cách khác hiện tại phong dạ liền như là là một k h o a sống sờ sờ lực lượng bảo thạch xuất phát theo dỗ nạn ra lệnh một tiếng hơn hai mươi chiếc tinh tế hàng không mâu hạm lập tức xuất động mục tiêu chính là nạ bù lạ tinh tế hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh ngắn ngủi một ngày thời gian vừa tờ qua hơn phân nửa ngân hạ hệ lần này rồ nản có thể nói là thế lực ra hết ma giới đại quân toàn bộ điều động riêng là máy bay chiến đấu liền có mấy v ạ n giá thực lực như thế đừng nói đối phó nạ bù lạ coi như đối phó một cái tinh cầu văn minh cũng đầy đủ không ít thế lực như lâm đại địch tuy nhiên sau cùng lại phát hiện la căn bản là không có chim bọn họ mà chính là thẳng đến nạ bù lạ chương một trăm sáu mươi ba một tay g i ế t rồ nản ngân hạ hệ nạ bù lạ càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết liền lên tân giao găm giao găm kỳ bên trong văn mạng mấy chục chiếc to lớn tinh tế hàng không mẫu hạm d ừ n g sắt ở nạ bù lạ bên ngoài đem chọn cái nạ bù lạ bao bọc vây quanh đại nhân phía trước cũng là nạ bù lạ một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm trong phòng chỉ huy dồn nản chỉ phía xa cư cờ rôn nở dê khô sọ đầu hình dáng nạ bù lạ báo cáo thực nạ bù lạ bộ dáng cũng là một cái khô sọ đầu bởi vì nạ bù lạ là viễn cổ sinh vật sau khi chết đầu lâu diện hóa đi qua tỷ vạn tập đoàn mấy trăm năm qua khai phát mới hình thành hiện nay quy mô nạ bù lạ hắt tập thị đây là một đầu viễn cổ cự thú đầu lâu viễn cổ cự thú dồn ả n trong lòng nghi hoặc không thôi tuy nhiên thạ nổ lại không có giải thích ánh mắt quét về phía nạ bù lạ phảng phất xuyên thấu hư không thạ nổ có thể cảm nhận được tại nạ bù lạ bên trong có một cỗ cực mạnh khí tức tồn tại không hề nghi ngờ khí tức chủ nhân nhất định lão à hấp thu lực l ư ợ bản là dỗ nạn quân đội y、e、vun giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh nhưng ở đại chiến như vậy bên trong Cá lực tác cơ cá thực lực, chỉ nhân lượng đến dụng không nhân như là phong giống như nổ, bằng hồ hơi. phải thạ là đưa đối sao Dù dạ mỗi vâng à sàng o thực lực mình, có thể cải biến một trận chiến tranh thắng mình, chiến Chuẩn chiến lực có cải biến sẵn bại. bị đấu. v phong dạ thần sắc cũng mười phần ngưng trọng bởi vì hắn tại tinh tế hàng không mẫu h ạ n bên trong cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố so sánh với hắn hai lần biến thân cũng chỉ mạnh không yếu nếu như phong dạ không có đoán sai nhất định là thạ n ổ đích thân tới không thể nghi ngờ toàn bộ ngân hà hệ năng lượng có thực lực như thế người không có gì ngoài thạ n ổ bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ phong dạ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng cương thiết chiến đội chuẩn bị sẵn sàng thời cơ chiến đấu đại quân chuẩn bị sẵn sàng kích quang pháo đài chuẩn bị sẵn sàng theo phong dạ ra lệnh một tiếng toàn bộ nạ bụ lạ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái đồng thời sở hữu cương thiết chiến giáp xuất động lại có từng cái tinh tế chiến cơ từ nạ bù lạ bên trong bay ra cản trở r ô nạn đại quân đường đi đi đi bên ngoài nhìn xem phong giả nói xong quay người đi ỉ vùn bọn người theo sát sau khi nạ bù lạ tự nhiên có quân đội mình tuy nhiên so sánh hắn thế lực quân đội quy mô cũng không tính lớn tuy nhiên tại ngân hà hệ cũng là tự vệ có thừa nhưng lần này địch nhân là r ô nạn thạ nổ c à n g là đích thân tới nạ bù lạ làm không tốt nạ bù lạ lần này muốn cho một mồi lửa hai chi đại quân xa xa đối lập bầu không khí vô cùng khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng phong d ạ n mấy chục chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm trong đám một chiếc tinh tế hàng không mẫu hạm bất thình lình bay đến nạ bù lạ phụ cận ngay sau đó dô nản thân ảnh xuất hiện dô nản lúc này phong dạ cũng từ nạ bù lạ đại môn đi ra nạ bù lạ đi qua xây dựng thêm đại môn sớm đã sửa sang không giống nguyên chứ chung như vậy keo kiệt nhìn thấy r ồ nạn trong nháy mắt phong dạ hai mắt nhíu lại sự tình lần này không hề nghi ngờ cũng là r ồ nạn làm ra tới nếu như không có r ồ nạn tha n ổ cũng sẽ không đích thân tới nhìn thấy r ồ nạn về sau phong dạ hận không thể đem hắn l ă n g trì ừ m nhìn thấy phong dạ trong nháy mắt r ồ nạn không khỏi nhún g mày trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc câm thanh bởi vì hắn tại phong dạ trên thân không có cảm giác đến mảy may uy hiếp cái này cùng bọn họ dò thăm tình báo không tương xứng à. tại bọn họ dò thăm trong tình báo phong dạ thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà không phải giống như bây giờ hắn còn nóng t r o n g phong dạ cùng thạ nổ lưỡng bại c ầ u thương đây nếu là phong dạ thực lực chỉ là như thế vậy hắn kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng gặp dỗ nạn thần tình trên mặt trôi nổi không chừng phong dạ trong lòng không khỏi cười lạnh hắn tự nhiên minh bạch dỗ nạn đang nghi ngờ cái gì tuy nhiên tại không được biến thân trước hắn thực lực s á t thực rất bình t h ư ờ n g nở dê tại dỗ nạn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý dỗ nạn không có xoắn suýt thật lâu tại phong dạ đi tới về sau nghiêm nghị dò hỏi phong d ạ n đem vũ trụ linh cầu giao ra nói như vậy không chừng ta sẽ tha cho ngươi nhất mệnh thở ra phong dạ cười lạnh hắn về sau thật lâu không nhìn thấy có người dám như thế no ý truy hệ nq nd hắn phong dạ cũng không nói nhảm thân ảnh trong nháy mắt động giống g ầ m lên giận dữ chuyên gia thân ảnh màu tím l ó e lên nhưng là phong dạ trực tiếp hai lần biến thân thẳng hướng đối diện hàng không mẫu h ạ n bên trên rồn nạn Phong đang dạ tại h thân thể tử nhân thân thịt thịt như hào hai thay thành như hai khỏa a sau, cao ra da quang y đổi đến đáng đổi đ người giữ bôi tử rút tăng mét, tợn một tầng tím, tròng mắt tử bàn dường lên cũng cự cả cầu sác, cự về sợ, màu bắp là đá quý màu tím, tràn n g ậ phong l ạ n lùng cùng c i t h ư ờ Không phong tốt. Tại dạ động trong nháy mắt r ồ n nạn trong lòng đông cảm giác không ổn tâm hiện lên một câu nguy cơ sinh tử đáng tiếc phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh cơ hồ cùng thuấn di không khác trong nháy mắt liền xuất hiện tại dồn n n cưới hàng không mẫu h à n trước khá lớn quyền đầu trực tiếp oanh ra hàng không mẫu hạng bị oanh phá một cái động lớn ầm ầm một tiếng vang thật lớn đi qua dồn ạ n thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa không rõ sống chết ở trước mặt ta phách lối ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi cho đến lúc này phong giả âm thanh mới vang lên lấy phong giả thực lực bây giờ tiện tay liền có thể đánh nát n h ấ t k h ỏ a tinh thần dồn ạ n ở trước mặt hắn căn bản cũng không có thể một kích tại phong giả một quyền oanh sắt dồn nạn thì một cái khác chiếc tinh tế hàng không mẫu hạng bên trên t h ả nộ như cũ mặt không biểu tình đối với dồn ạ n chết t h ở ơ dồn ạ n tiểu tâm tư hắn tự nhiên biết đây cũng là hắn không cứu được dồn ạ n nguyên nhân dù sao không có cái nào chủ nhân ưa thích một đầu không nghe lời chó tuy nhiên lúc này t h ả nộ động thân ảnh biến mất tại hàng không mẫu hạng bên trong xuất hiện lần nữa đã ở ngoài vũ trụ t h ả nộ xuất hiện gây nên phong dạ chú ý tại t h ả nộ trên thân phong dạ có một loại cảm giác quen thuộc để cho hắn nhớ tới lúc trước giả thiên đại thủ là ngươi không phải phong dạ đầu tiên là gật đầu lập tức lại lắc đầu bởi vì trước mắt tha nổ thực lực tuy nhiên cực mạnh nhưng ở hai lần sau khi biến thân phong dạ đồng thời không phải là không có sức đánh một trận tha nổ trên thân khí tức tuy nhiên cùng già thiên đại thủ giống như l ú c nhưng phong dạ dám khẳng định già thiên đại thủ chủ nhân không phải h ắ n đây có lẽ là một cái khác bình hành thế giới rất nhanh phong dạ liền nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là đây là một cái bình hành vũ trụ cái vũ trụ này tha nổ khả năng cùng một cái khác vũ trụ thạ nổ không phải cùng một người mạ và phiên bản có rất nhiều cái phong dạ nhớ kỹ có một cái phiên bản ỷ vùn đại sát tư phương thậm chí đem người khổng lồ xanh đô xử lý nhưng bình hành vũ trụ dù sao chỉ là bình hành vũ trụ thạ nổ phong dạ từ hàng không mẫu hạng bên trong bay ra cuối cùng đi vào thạ nổ phụ cận nhẹ nhàng trôi nổi tại thạ nổ đối diện đồng thời phong dạ khẽ vươn tay một đạo kim sắc quang mang l ớ p lóe một cây kim sắc trường thường b ỗ n nhiên xuất hiện tại phong dạ trong tay chính là thần khí vĩnh hằng chi thương đối mặt tha nô phong dạ không dám bảo lưu tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó chương một trăm sáu mươi bốn vô hạn thủ sáo tha nô thực lực cực kỳ mạnh mẽ phong dạ không dám có chỗ giữ lại xuất thủ chính là toàn lực ứng phó chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra theo tâm niệm nhất động vĩnh hằng chi thương đ ố n g nhiên xuất hiện trong tay hắn vĩnh hằng chi thương có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ tại hai lần sau khi biến thân phong dạ thân cao năm m mà vĩnh hằng chi thương cũng biến hóa đến dài tám m đoạt cán khoảng trừng to bằng cánh tay lớn tại vĩnh hằng chi thương xuất hiện trong nháy mắt phong dạ khí thế liên tục tăng lên tốt đ o ạ n nhìn chăm chú vĩnh hằng chi thương thà nộ trong miệng tán thán nói thà nộ nhãn lực tự nhiên không kém liếc thấy ra vĩnh hằng chi thương bất phạm trọng yếu nhất là hắn tại vĩnh hằng chi thương trên thân mơ hồ cảm giác được uy hiếp chỉ gặp thà nộ lấy ra một cái kim sắc thủ sáo thủ sáo bên trên khảm nạm lấy hai k h ỏ a bạo thạch lóe ra nhàn nhạt hoảng sắc cùng hào quang màu xanh lục hai k h ỏ a bảo thạch tản mát ra khí tức cùng phong dạ trong tay ba k h ỏ a ỉn p h ẩ tỷ sợ tôn nờ gần không hề nghi ngờ đây là xa ư u viên ỉn p h ẩ tỷ sợ tôn nờ thứ hai về phần là cái nào hai k h ỏ a bảo thạch liền còn chờ khảo chứng vô hạn t h ủ sáo phong dạ hai mắt nhíu lại đối với đại danh đỉnh đỉnh vô hạn t h ủ sáo hắn sớm đã có nghe thấy tận mắt nhìn đến cái này còn là lần đầu tiên tuy nhiên giờ phút này vô hạn t h ủ sáo vẹn vẹn chỉ khảm nạm hai k h ỏ a ỉn phẩy ỉ sợ tôn nờ uy lực chỉ có toàn thị thời kỳ một năm ba nhưng liền xem như dạng này vẫn như cũng là phi thường cường đại chí ít tại t h ả nổ đeo lên thủ sáo thì phong dạ tâm hiện ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ mặt khác đối với vô hạn thủ sáo bên trên khảm nạm lấy hai k h ỏ a n ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở phong dạ không phải chỉ thèm hắn vẫn luôn muốn nhận tụ xa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở tại phong dạ cùng t h ả nổ rằng c ố thì t hai phe đại quân cũng nhao nhao động đến hàng vạn mà tính tinh tế chiến cơ g i a o đánh nhau trong nháy mắt hỏa lực không nớt tiếng a n h minh vang vọng hư không từng cái tinh tế chiến cơ bị hỏa lực đánh trúng từ trong hư không rơi vỡ hạ xuống trong thời gian ngắn tính ra hàng trăm thời cơ chiến đấu đồng lưu tinh vũ rơi xuống cương thiết chiến giáp trải qua hơn lần thăng cấp uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay tăng thêm thể tích nhỏ phi hành càng thêm linh hoạt trong lúc nhất thời cương thiết chiến đội đại chiếm thượng phong phong dạng một đám cấp dưới ở trong giết địch nhiều người nhất là h ỏ a nhân đầy trời đại hỏa bao phủ mà ra đáng sợ nhiệt độ cao những nơi đi qua từng cái tinh tế chiến cơ hòa tan lần là ủy vun cùng dạ hành người không ngừng thuấn di xuất hiện tại từng cái bên trong chiến đấu cơ nhanh chóng thu gặt lấy binh lính tánh mạng người khác thực lực cũng không yếu tuy nhiên so ra mà nói muốn so ba người kém không ít giống đột nhiên phong dạ gầm lên giận dữ thả người thẳng hướng thả nổ trong tay vĩnh hằng chi thương đâm ra hư không chấn động đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c vết n ư ớ c khoảng t r ư ờ n g dài mấy trăm trượng mấy giá tinh tế chiến cơ tránh không kịp trực tiếp bị vết nước nuốt hết Uống. tại phong dạ sông tới g i ế t trong nháy mắt tha nô cũng là đấm ra một quyền vô hạn thủ sáo bên trên khảm nạm hai khỏa bảo thạch nhất thời lập lòe ra trướng mắt quan g mang một cỗ cường đại khí tức hủy diệt từ vô hạn thủ sáo bên trong t r à n g hẳn ra một vàng giữ lục hai đạo quan g mang giao thoa đánh phía đối diện phong dạng ầm ầm vĩnh hằng chi thương cùng vô hạn thủ sáo va chạm một tiếng vang thật lớn đi qua cự đ ạ i sóng sung kích quyết tán như là thời không phong bạo trong chớp mắt liền có vài chục ngôi sao trực tiếp bị sung kích ba trùng kích tứ phân ngũ liệt càng có mấy trăm giá tinh tế chiến cơ bởi vì tránh không kịp trực tiếp bị sung kích ba nghìn thành vỡ nát chờ hết t h ể sau khi kết thúc hai người chung quanh xuất hiện một mảnh chân không thật mạnh một kích va chạm đi qua cường đại lực phản chấn để cho phong dạ lùi lại mấy vạn mét thà nộ là hắn từ nay đến nay từng tới cường đại nhất đối thủ không có cái thứ hai thực lực không tệ thăm dò tính một kích thà nộ cơ bản thăm dò phong dạ mảnh phong dạ đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau quả thật có chống lại hắn thực lực hắn cùng phong dạ không giống nhau phong dạ là trực tiếp hấp thu ỉn phải tỉ s ở tôn nở mà hắn chỉ là chế tạo ra vô hạn thủ sáo dùng cái này lợi dụng ỉn phải tỉ s ở tôn nở lực lượng cũng không phải là hắn không thể hấp thu lấy t h ả n ổ thực lực bây giờ tự nhiên có thể trực tiếp hấp thu ỉn phải tỉ s ở tôn nở hắn sở dĩ một làm như vậy là bởi vì trong lòng của hắn có lo lắng trong truyền thuyết -t s a u viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở là ban đầu một bộ phận tại nó cái nào đó giai đoạn phát triển bởi vì chán ghét chính mình tồn tại cùng cô độc nó tướng tự mình chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch mà một khi hấp thu -t s a u viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở ai cũng không biết ban đầu có thể hay không phục sinh chính là bởi vì lo lắng vấn đề này t h ả nổ mới không dám hấp thu -t s a u viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở mà chính là dương chế tạo một bộ bao tay dùng cái này lợi dụng ỉn phải t ỷ sờ tôn nở lực lượng phong dạ n g thực lực ngươi mặc dù không tệ nhưng hôm nay ngươi phải chết phong dạ đã hấp thu lực lượng bảo thạch thạ n ổ muốn đoạt lại lực lượng bảo thạch biện pháp duy nhất cũng là thôn vệ phong dạ may mắn thạ n ổ không biết phong dạ trong tay có ba k h o ả n p h n và ỉ tỷ sợ tôn nở nếu là biết hắn có lẽ liền không có bình tĩnh như vậy muốn ta chết vậy phải xem ngươi có không có bản lãnh phong dạ cười lạnh một đôi t r ò n g mắt màu tím lóe ra tử quang đeo lên vô hạn thủ sáo thạ n ổ thực lực quả thật có thể áp chế hắn một bậc nhưng muốn giết hắn vẫn còn không đủ hai lần sau khi biến thân hắn lực khôi phục càng khủng bố hơn t h ả nổ muốn giết hắn cũng không dễ dàng trừ phi t h ả nổ tụ tập xa ứ viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở để cho vô hạn thủ sáo huy lực đạt tới cực hạn nói như vậy giết hắn có lẽ còn có thể chết phong giả tốc độ thi triển đến cực hạn vạn lần trở lên âm tốc có bao nhanh cơ hội như là thuấn di một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện tại t h ả nổ trước mặt vĩnh hằng chi thương đâm thẳng t h ả nổ ở ngực không chỉ có t h ả nổ muốn giết hắn hắn lại làm sao không muốn giết thạ nổ chỉ cần giết hết phách vô hạn thủ s á u bên trên khảm nạm hai k h ỏ a ỉn v i ỉ tỷ s ở tôn n ở không phải liền là hắn sao tăng thêm hắn trên tay mình ba k h ỏ a cái kia liền tụ tập năm viên chỉ kém một viên cuối cùng ỉn v i ỉ tỷ s ở tôn nở là hắn có thể đủ tề t i ể u sở hữu ỉn v i ỉ tỷ s ở tôn nở giết thạ nộ t ử sẽ không ngồi chờ chết vừa sải bức ra hư không pha toái dường như không chịu nổi tiếp nhận đấm ra một quyền hoàng lục lượng sắc quan g mang giao thoa như là hai đầu dao long phi vũ chân không vỡ vụn thành từng mảnh hướng về phong dạ quân giết tới ẩm ẩm vĩnh hằng chi thương mũi thương đâm vào vô hạn thủ sáo bên trên thân thương chấn động khó mà tiến thêm mảy may đồng thời cường đại sóng sung kích lần nữa k h u y ế t tán hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra trung tâm vụ nổ chân không sụp đổ thời không vì đó v ạ n mẹo hình thành một hố đen to lớn phô cờ phong dạ thân ảnh bay rớt ra ngoài đồng thời trong miệng không kìm lại được phun ra một ngụm máu tươi hai lần đối chiến phong dạ cũng không tốt đẹp gì thật sự là vô hạn thủ sáo quá mạnh t h ả nổ thực lực vốn là cường đại lại thêm hai k h ỏ a ả n g ỉ v tỉ sợ tôn nở t h ả nổ thực lực hoàn toàn vượt qua hắn nếu không phải phong dạ phòng ngự cùng lực khôi phục cường hãn chỉ sợ sớm đã đã bị thua chết đi cho ta thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi t h ả nổ hiển nhiên không muốn cho phong dạ thở dốc thời gian tại phong dạ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt t h ả nổ thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại phong dạ phụ cận lại là đấm ra một quyền thế tất yếu đem phong dạ diệt tại quyền xuống nhớ kỹ địa chỉ internet ba năm trung văn võng chương một trăm sáu mươi lăm hai bại câu thương ẩm ẩm đấm ra một quyền chân không chấn động vô hình gợn sóng quyết tán giống như bỗng nhiên nổi lên gió xoáy t h ả nổ trên tay phải đợi vô hạn t h ủ sáo đột nhiên lấp lóe tia sáng trói mắt hoàng lục nhị sắc quang mang g i a o thoa túng hành mang theo vô tận khí tức hủy diệt đánh phía phong dạ một quyền này khí thế hung hung phong dạ tốc độ mặc dù nhanh trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà tránh né giống cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ phong dạ không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ một đôi hai con mắt màu tím bên trong lấp lóe mãnh liệt lanh mang vĩnh hằng chi thương đâm ra lập l o e trướng mắt kim quang đón lấy oanh tới q u y ề n đầu giang giác tuy nhiên ngăn cản được thạ nộ một q u y ề n này nhưng ngoài dự liệu là làm vĩnh hằng chi thương lần nữa cùng vô hạn thủ sáo va chạm thì vĩnh hằng chi thương nuôi g thương lại xuất hiện vết rách một màn này để cho phong dạ khó có thể tin phải biết bất kể thế nào nói vĩnh hằng chi thương cũng là ạt gặt tam đại thần khí một trong tuy nhiên không thể cùng khảm nạm hai k h ỏ a n ỉn phải ỉ t ỷ sờ tôn nở vô hạn thủ sáo so sánh nhưng lại cũng sẽ không giống như bây giờ như thế yêu ớt giang g i á c giang g i á c ngay sau đó tiếng tạch tạch không ngừng mối thương bên trên vết rách không ngừng lan tràn một lát sau đoạt cán bên trên cũng xuất hiện vết rách cuối cùng cả cây trường thường trực tiếp phá nát ra phong dạ thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi nhìn qua phá nát vĩnh hằng chi thương sắc mặt cực kỳ khó coi từ khi hắn chém giết âu đỉn đặt được vĩnh hằng chi thương về sau hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới vĩnh hằng chi thương có một ngày sẽ phá nát cái này không thể nói vĩnh hằng chi thương yếu chỉ có thể nói vô hạn thủ sáo quá mạnh dù sao vô hạn thủ sáo bên trên thế nhưng là khảm nạm hai k h ỏ a ỉn phải ỉ tỷ sở tôn n ở chết đi t h ả n ổ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn lại là đấm ra một quyền thế tất yếu đem phong dạ che mờ ở quyền xuống h ừ phong dạ bất thình lình hư lạnh một tiếng thả nổ thực lực tuy nhiên áp chế hắn một bậc nhưng hai lần sau khi biến thân thả nổ muốn giết hắn lại cũng không dễ dàng tuy nhiên bởi vì mất đi vĩnh hằng chi thương phong dạ thực lực giảm xuống giao thủ lần nữa không khỏi liên tục bại lui vốn có vĩnh hằng chi thương thì phong dạ thực lực vốn cũng không cùng thả nổ tại vĩnh hằng chi thương phá nát liền lại càng không cần phải nói trong lúc nhất thời phong dạ bị diệt phách đệ lên đánh chỉ có chống đỡ lực lượng nếu không phải hai lần sau khi biến thân phong dạ lực khôi phục tăng nhiều hắn chỉ sợ sớm đã đã bị thua tại phong dạ cùng t h ả n ổ đại chiến hừng hực khí thế thì hai phe đại quân giao chiến cũng càng thêm kịch liệt tổng tới nói song phương đều có tổn thương dù sao cương thiết chiến đội cũng không phải ăn chay tại linh hoạt cùng phương diện tốc độ hoàn toàn siêu việt tinh tế chiến cơ một mạng lớn lại thêm có ý đ ù n bọn người kiềm chế tinh tế hàng không mẫu h ạ n trong lúc nhất thời cũng là ai cũng không làm gì được người nào tình huống bây giờ cơ bản liền xem thạ nổ cùng phong dạ hai người người nào chiến thắng chỉ cần có một phương thắng được này trận đại chiến này cũng không có lo lắng bất quá bây giờ tình huống h i ệ n nhiên là phong dạ rơi xuống hạ phòng bị diệt phách liên tiếp áp chế giống phong dạ bất thình lình gầm lên giận dữ một k h ỏ a tiểu tinh thần tại phong dạ toàn lực thôi t h ú c giới trực tiếp vọt tới nào h tới trước mặt thạ nổ một màn này quá mức kinh người thực lấy phong dạ hiện tại lực lượng thôi động nhất k h ỏ a tinh thần cũng không khó tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chỉ tiểu tinh thần mà không phải một k h o a tinh cầu quả để cho phong dạ đầy ra động địa cầu này phong dạ cũng bất lực tiểu tinh thần tuy nhiên nhỏ nhưng thể tích cũng có địa cầu một phần trăm tại phong dạ thôi thúc dưới liền xem như thạ nộ bị đối diện đụng vào chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương ầm ầm thạ nộ không né tránh nên tiếp tinh thần đấm ra một quyền vô hạn thủ sáo bên trên hai k h o a ỉn pha ỉ tỉ sờ tôn nở quang mang đại thịnh chỉ nghe một tiếng văng trầm cả viên tinh thần chấn động mặt ngoài xuất hiện vết rách tức thì tứ phân ngũ liệt Ta tin. cũng không tin. phong dạ trong lòng quyết tâm như thế bị người áp chế gắt gao hắn còn là lần đầu tiên gặp được nếu như không nghĩ biện pháp hắn sớm muộn sẽ bị thua mà bị thua kết quả chính là chết vì là đạt được lực lượng bảo thạch thạ nổ tuyệt đối sẽ đuổi g i ế t hắn đến chân trời góc biển nhất làm cho phong dạ kiên kỵ là thạ nổ môi đấm ra một quyển đô mang theo một cỗ quỷ dị khí tức loại khí tức kia phong dạ hết sức quen thuộc lúc trước hắn thân chúng nguyên rủa liền cảm ứng được tương tự khí tức chui vào trong cơ thể tuy nhiên đi qua tế điện hắn đã có miễn dịch hết thể nguyền r ù a năng lực nhưng cũng không dám lấy thân thử nghiệm dù sao t h ả nổ thực lực cường đại ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không miễn dịch t h ả nổ nguyền r ù a giống mắt thấy t h ả nổ lại đấm một quyền oanh ra phong dạ trong mắt lóe lên một tia cũng sắc không né tránh một quyền nền đón bởi vì phong dạ ý thức được lại tiếp tục như vậy hắn sớm muộn bị thua hiện tại chỉ có giống như t h ả nổ liều mạng lấy thương đổi thương ỉ vào cường hãn lực khôi phục có lẽ còn có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng về phần nguyền rủa phương diện vấn đề hiện tại phong dạ chỉ có thể ký thác thông qua tế điện thu hoạch nguyền rủa miễn dịch năng lực có thể hiệu quả ầm ầm mặc kệ là t h ả nổ vẫn là phong dạ thực lực đâu cực kỳ cường hãn một k í c h va chạm chân không sụp đổ lại là một cái h á t độ n g hình thành thế nhưng là vượt quá t h ả nổ đoán trước là lần này phong dạ không tiếp tục lui mà chính là phấn đấu quên mình lần nữa che mở dê tờ tới không để ý thương thế trên người lại đấm một quyền a n h ra Thật g i ố người n h điên một dạng một tiếp dạng quyền quyền. một một một t h gian dần qua trên thân hai người thương thế càng ngày càng nặng. Phong thương hai nhiên mỗi qua dần trên thân lần dạ tuy thế thụ điên ô so Thà h Nô n g m t r ọ gặp nhưng cũng may phong lực khôi phục cường hắn hơn. Trong lúc nhất thời hai người cũng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người điên khôi phục thời hai chiếm được g lực lúc có may ai dạ là phong dạ điên cuồng như vậy tha nô không khỏi thầm mắng một tiếng hắn gặp được vô số đối thủ nhưng lại lần đầu gặp được điên cuồng như vậy người cái này hoàn toàn cũng là cùng hắn lấy mạng đổi mạng a nhưng mấu chốt là t h ả nổ cũng không muốn cùng phong dạ đồng quy vô tẫn trong lúc nhất thời t h ả nổ ngược lại càng lộ ra chật vật một thân kim sắc chiến giáp che kín vết rách hoàng quân cũng không biết thất lạc đi nơi nào nhất làm cho t h ả nổ phát điên là phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh muốn so t h ả nổ mà nói phong dạ càng thêm chật vật mái tóc màu tím lộn xộn không chịu nổi quần lót đùi sai rách tung tóe cùng vô hạn thủ sáo ngạnh bính tay phải máu tươi chảy ngang trong miệm thỉnh thoảng tràn ra máu tươi ở ngực một mảnh vết máu cũng may tế điện thu hoạch miễn dịch nguyền rủa năng lực cũng không có để cho phong dạ thất vọng khu khu nhẹ nhàng ho khan một tiếng phong dạ trong miệng chảy ra một tia máu tươi tuy nhiên phong dạ hai mắt lại càng thêm có thần đó là một loại điên cuồng tỉnh táo phong dạ không có cho thạ nổ thoát khỏi hắn cơ hội một kích sau khi va chạm phong dạ lần nữa xông tới g i ế t vain vain vain không nhìn trên thân không ngừng tăng thêm thương thế phong dạ một quyển tiếp một quyển không ngừng oanh ra gặp phong dạ điên cuồng như vậy thạ nộ trong lòng không khỏi khiết đảm tục ngữ nói tốt hung á c sợ s ư n g sở s ư n g sờ sợ, sợ hoành hoành sợ không muốn sống cũng hiển nhiên phong dạ hiện tại cũng là cái kia không muốn sống bởi vì không muốn cùng phong dạ l i ề u mạng đến tình huống bây giờ ngược lại người chuyển thạ nộ bị phong dạ áp chế gắt gao tuy nhiên tương ứng trên thân hai người thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa như vậy kết quả cuối cùng cũng là đồng quy vũ tẫn nhớ kỹ địa chỉ internet ba năm trung văn võng chương một trăm sáu mươi sáu giảng đạo lý người cái tên điên này t h ả nộ một bên ngăn cản công kích một bên hung dữ mắng theo t h ả nộ phong dạ tuyệt đối là điên cái này căn bản là muốn cùng hắn đồng quy vu tận a ha ha vậy thì đồng quy vu tận đi phong dạ mái tóc màu tím loạn vũ ngông quần cười to một quyền tiếp đấm ra một quyền hoàn toàn không cố kỵ thương thế trên người đáng chết t h ả nộ trong lòng biệt khuất vô cùng phiền muộn muốn thổ huyết rõ ràng là hắn thực lực mạnh hơn phong dạ lại ngược lại bị phong dạ áp chế gắt gao cái này khiến hắn làm sao có thể không bị khuất hắn túng hoành tất cả đại tinh hệ nhiều năm vẫn là lần đầu gặp được có người có thể đem hắn bức bách đến nước này đến bây giờ hai người đều đã bản thân bị trọng thương liền xem ai có thể kiên trì đến sau cùng bên trong thạ nổ thương thế nghiêm trọng hơn bởi vì hắn lực khôi phục vốn cũng không như phong dạ phong dạ mười hơi thời gian liền có thể khôi phục thương thế thạ nổ chí ít cần ba mươi hơi thở thời gian mới có thể khôi phục lực khôi phục chỉ tương đương phong dạ một phần ba càng hao tổn đến đằng sau thạ nổ càng ở thế yếu đến thời khắc này thạ nổ đã hoàn toàn bị phong dạ áp chế nhất làm cho thạ nổ buồn dầu xoắn suýt là hiện tại hắn không có hắn lựa chọn hoặc là cùng phong dạ đồng quy vũ tẫn hoặc là trực tiếp xám xịt rút đi mà để cho thạ nổ buồn dầu là phong dạ tốc độ cực nhanh coi như hắn muốn rút đi nhưng nếu như phong dạ dây dưa đến cùng không nghỉ lời nói lấy phong dạ tốc độ hắn muốn thoát khỏi phong dạ thật đúng là có chút khó khăn phong dạ người ta không có thâm cựu đại hận làm gì dồn ép không tha không bằng đến đây dừng tay như thế nào giao ra vô hạn thủ sáo ta liền buông tha ngươi phong giả cười lạnh nói hắn không phải thật sự muốn cùng thạ nô đồng quy vũ tẫn bất quá đối với vô hạn thủ sáo hắn tình thế bắt buộc hôm nay bất kể như thế nào đều muốn đoạt lấy vô hạn thủ sáo thạ nô nghe vậy nhất thời giận dữ để cho hắn giao ra vô hạn thủ sáo tuyệt đối không thể với lại một khi một vô hạn thủ sáo hắn thực lực ít nhất rút lại một nửa cái này khiến thạ nổ làm sao có thể đủ tiếp chịu s i tâm vọng tưởng vậy thì tiếp tục dông dài đi ta ngược lại muốn xem xem là n g ư ơ i chết trước vẫn là ta chết trước phong dạ l ã n h nhiên cười một tiếng ra tay ác hơn c à n g tay liên tiếp mấy trăm quyền doanh gia phong dạ căn bản cũng không phòng ngự một bộ đồng quy v u tận tư thế nhất làm cho thạ nổ bất đắc dĩ là phong dạ tốc độ thực sự quá nhanh vô pháp trốn tránh phía dưới hắn chỉ có kiên trì đối chiến nhưng dạng này kết quả chính là trên thân hai người thương thế không ngừng tại tăng thêm hiện tại cơ bản đã là không chết không thôi cục diện coi như vừa rồi thạ nổ đáp ứng giao ra vô hạn t h ủ sáo phong dạ cũng sẽ không bỏ qua hắn mà chính là chọn diệt trừ hắn cái này đại địch phóng hổ quy sơn hậu hoạn vô cùng câu nói này phong dạ làm sao lại không biết phong dạ như vậy tự tin một là nhìn ra thạ nổ không muốn cùng hắn đồng quy vô tẫn hai là coi như thế r u n g dài kiên trì đến sau cùng người nhất định là hắn bởi vì hắn lực khôi phục mạnh hơn thạ nổ người cái tên điên này phong dạ lấy mạng đổi mạng đấu pháp để cho thạ nổ khổ không thể tả theo thương thế trên người không ngừng tăng thêm thạ nổ trong lòng cũng càng thêm âm trầm lại tiếp tục như vậy bại nhân tuyệt đúng là hắn nghĩ tới đây thạ nổ đã sinh lòng thoái ý nếu là sớm biết phong dạ như thế khó chơi hắn tuyệt đối sẽ làm tốt súng túc chuẩn bị nếu như không phải xem thường phong dạ tùy tiện liền giết tới n ạ bù lạ hắn hiện tại cũng sẽ không lâm vào cục diện khó xử muốn hắn cùng phong dạ đồng quy vũ tẫn thả nộ là tuyệt đối không nguyện ý phong dạ hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi mắt thấy thương thế trên người rốt cuộc khó mà áp chế thả nộ cắn răng tiếp nhận phong dạ một kích nhờ vào đó thoát thân rút đi muốn đi phong dạ đã sớm nhìn ra thả nộ đã sinh lòng thoái ý hắn đã sớm phòng bị thả nộ chỉ gặp phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh đến bây giờ tình trạng này bất kể như thế nào đều muốn giữ thả nộ lại đối với vô hạn t h ủ sáo hoặc là nói hai khoả ỉn phải y tì sờ tôn nở phong dạ thế nhưng là trông mà thèm thật lâu t h a nô hiển nhiên đánh giá thấp phong dạ tốc độ lúc chiến đấu phong dạ thực lưu lại thủ đoạn nhìn như tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn nhưng chân chính tình huống là hắn còn có điều giữ lại tại t h a nô rút đi trong n g a y mắt phong dạ tốc độ lần nữa đột phá cực hạn hơn một vạn lần âm tốc tốc độ cơ hồ đảo mắt liền đổi kịp t h a nô một vòng mới lấy mạng đổi mạng lần nữa bắt đầu đáng chết mắt thấy muốn bị phong dạ đổi mạng h ầ n nữa bắt đầu đáng chết mắt t h ấ k muốn bị phong dạ đ y t h ả nộ bên cạnh trốn bên cạnh chiến hai người thân ảnh biến mất trong nháy mắt tại chiến trường nhưng phong dạ truy sát t h ả nộ một màn này lại chấn kinh một chỗ kính mắt nạ bụ là một phương tự nhiên sĩ khí đại c h ấ n mà dồn nạn một phương quân đội vốn là bởi vì dồn nạn tử sĩ khí không phân chấn hiện tại lại gặp t h ả nộ bị phong dạ truy sát sĩ khí tự nhiên là càng thêm không chịu nổi trong lúc nhất thời nạ bụ là một phương đại chiếm thượng phong để ép dồn nạn một phương quân đội đuổi đánh tới cùng đối với mấy cái này phong dạ cũng không biết hắn hiện tại đang tại truy sát thả nổ thế tất yếu đem thả nổ chém giết ở đây đoạt lấy vô hạn t h ủ sáo phong dạ con mắt vẫn luôn là trở về hiện thực thế giới nhưng nếu như giống mấy lần trước như thế hoàn toàn dựa vào vận khí xuyên việt trời mới biết sẽ xuyên việt đến cái gì thế giới hắn trở về hiện thực thế giới s á t suất cơ hồ hơi bình hành vũ trụ nhiều như vậy chỉ bằng vào vận khí xuyên việt năm nào tháng nào mới có thể trở về đến hiện thực thế giới có lẽ phong dạ cả một đời cũng khó có thể trở lại hiện thực thế giới bình hành vũ trụ nhiều vô số kể hiện thực thế giới tựa như là trong sa mạc một khoả hạt cát tại toàn bộ trong sa mạc tìm tới viên kia hạt cát xác suất so bên trong bóng hai màu năm trăm vạn đại thưởng đều muốn vạn ước lần mà bây giờ phong dạ liền có một cái cơ hội nếu như truyền thuyết là thật vậy chỉ cần hắn thu thập xa ưu viên ỉn phải ỉ t ỷ sờ tôn nở nói không chừng liền có thể tìm tới về nhà đường hiện tại t h ả nổ trên tay liền có hai khoả tăng thêm phong dạ chính mình có ba khoả chỉ cần lại tìm đến một viên cuối cùng vậy hắn liền thu thập đủ vì là trở về hiện thực thế giới vì là đạt được xa ưu viên ỉn phải ỉ t ỷ sợ tôn nở phong dạ nguyện n g ý bỏ ra bất cứ giá nào dù là cái này một thân thực lực phong dạ n g cũng có thể vứt bỏ phong dạ n g đừng khinh người quá đáng mắt thấy lại thế nào trốn cũng trốn không thoát thả nổ ngược lại dừng thân ảnh hắn cũng không phải là sợ phong dạ n g hắn chỉ là cho rằng cùng phong dạ n g đồng quy vu tấn hoàn toàn không đáng nhưng tình huống bây giờ là hắn hoàn toàn không có lựa chọn khác còn như vậy tiếp tục trốn xuống dưới thương thế hắn tướng càng ngày càng nặng sau cùng thậm chí có khả năng sẽ bị phong dạ chém giết tất nhiên dạng này thà nộ chọn lọc tự nhiên liều chết nhất chiến k i n h người quá đáng tựa như là ngươi khí thế hung hung tìm ta phiền p h ứ c đi phong dạ tuy nhiên đang nói chuyện nhưng thủ hạ lại không hề dừng lại một quyền lại đấm ra một quyền tuyệt không cho thà nộ thở dốc thời gian thà nộ nghe vậy nhất thời yên lặng bởi vì xác thực như là phong dạ nói là hắn tới trước tìm phong dạ phiền p h ứ c hiện tại hắn lại nói phong dạ khinh người quá đáng Đạo đều nào phong lý kia ở nơi nào đều nói không nơi nói nhiên ở thông suốt. Tuy nhiên phong giả chương ũ cũng n nạ lớn cũng là đạo lý, này g biết, lời mở đấm đạo là lý, p ó n g tới bất kỳ địa p h nào cũng một trăm sáu mươi bảy linh hồn cùng hiện thực phong dạ người đến muốn thế nào nếu như phong dạ đổi một cái yêu cầu t h ả nô có lẽ sẽ suy tính một chút nhưng để cho hắn giao ra vô hạn t h ủ sáo hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng t h ả nổ có thể không phải người ngu một khi không có vô hạn t h ủ sáo hắn thực lực ít nhất giảm xuống một nửa đến lúc đó chẳng phải là đảm nhiệm phong dạ xâm lược với lại hai khoảng ỉn phỉ tỉ sợ tôn nở là hắn nhiều năm qua vất vả thu thập hiện tại phong dạ một câu nói liền muốn đi thế gian nào có như thế tiện nghi sự tình vô hạn t h ủ sáo ta tình thế bắt buộc đã ngươi không nguyện ý giao ra vậy ta đành phải g i ế t ngươi chính mình lấy phong dạ mục tiêu luôn luôn rất rõ ràng hai k h ỏ a ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở hắn nhất định phải cướp đến tay với lại đến bây giờ tình trạng này song phương trên cơ bản đã là không chết không thôi mặc kệ thạ nổ nói cái gì thậm chí là giao ra ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở phong dạ đô sẽ không bỏ qua hắn phong dạ ngươi hẳn phải biết nếu như lại tiếp tục đấu nữa đối với chúng ta song phương đô không có chỗ tốt thạ nổ ý đồ khuyên động phong dạ thế nhưng là đáp lại hắn là phong dạ quyền đầu thạ nổ sắc mặt vô cùng khó coi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ bị người bức bách đến trình độ như vậy nhưng càng đánh đến đằng sau hắn càng ở thế yếu đến bây giờ hắn cơ bản chỉ có phòng thủ chi lực bị phong dạ áp chế gắt gao lấy thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng trên thân kim giáp sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ ẩm ẩm tại hai người trong lúc đánh nhau từng khỏa tinh thần gặp thai bay vạ gió bị công kích dư âm khuyết tán phá hủy song phương đô không có nương tay cũng là toàn lực ứng phó lấy mạng đổi mạng đi chết đi cho ta phong dạ đ ố n g nhiên giữ tợn cười một tiếng đấm ra một quyền tục ngữ nói phòng lâu tất nhiên mất phong dạ bắt lấy một cái cơ hội một quyền đánh vào t h ả nổ ở ngực t h ả nổ thân thể như là diều đ ứ t dây bị phong dạ nhất quyền oanh ra mấy chục km một đường đâm cháy mấy ngôi sao phô cờ há mồm phun ra một ngụm máu tươi giờ phút này t h ả nổ bộ dáng t h ê thảm trên thân hoàng kim chiến giáp sớm đã phán á t tóc dài lộn xộn không chịu nổi bên khoe miệng thỉnh thoảng chảy ra một t i ê máu tươi tuy nhiên vô hạn thủ sáo không biết là tài liệu gì chế tạo tại kịch liệt như thế đại chiến bên trong vậy mà không hư hao chút nào cùng chết đi t h ả nộ điên cuồng cười lớn vừa x à i bước ra vô hạn thủ sáo lập lòe ra trướng mắt q u a n mang một cỗ khí thế mênh mông tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra như là nổi lên thời không phong bạo từng k h ỏ a tinh thần hóa thành vỡ nát nhưng là mắt thấy chạy trốn vô vọng t h ả nộ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực t h i t r i ể n ra sau cùng cũng là một k á c h mạnh nhất trước khi chết cũng phải kéo lấy phong dạ đệm lưng không tốt phong dạ không nghĩ tới t h ả n ộ như thế hô h á c vậy mà liều chết cũng phải kéo hắn đệm lưng tuy nhiên t h ả n ộ trả giá đắt cũng cực độ thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại suy kiệt một đầu tóc vàng cũng thay đổi thành tóc trắng trên mặt nếp nhăn không ngừng khuếch tán đảo mắt biến thành một cái tóc trắng xóa lao nhân coi như không có bản thân bị trọng thương đối mặt một quyền này phong dạ cũng không có năm chắc đón lấy huống chi hiện tại hắn đã bản thân bị trọng thương phong dạ không có lựa chọn liều mạng mà chính là xoay người bỏ chạy đáng tiếc phong dạ tốc độ mặc dù nhanh nhưng thả nổ trước khi chết một kích như thế nào tốt như vậy tránh tránh cũng không thể tránh phía dưới phong dạ đành phải quay người đấm ra một q u y ề n ý đồ ngăn lại thả nổ trước khi chết một kích ầm ầm hai nắm đấm đụng đụng vào nhau hư không như là một chiếc gương phát ra tiếng tạch tạch đâm trong nháy mắt phá nát thành từng khối toai phiến một hố đen to lớn hình thành to lớn hấp lực sinh ra mấy trăm ngôi sao trực tiếp bị t h ô n p h ệ nếu như tại không có thụ thương tình hùng dưới phong giả có lẽ còn có thể chống cự hấp lực nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương lại cứng r ắ n chống đỡ thả nổ trước khi chết một kích thương tổn càng thêm thương tổn cơ hồ trọng thương ngã gục hiện tại chỗ nào chống cự đến to lớn hấp lực mắt thấy phong giả muốn bị hấp động t h ô n p h ệ lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện mang theo phong giả thuấn di rời đi người tới không chỉ có cứu đi phong dạ càng là mang đi vô hạn thủ sáo mà thạ nổ bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực thân thể suy kiệt không thành dạng sớm tại cùng phong dạ đối chiến thì hát động sinh ra trước thân thể liền bị không gian phong bạo xoắn thành vỡ nát lão bản cứu đi phong dạ người không hề nghi ngờ chính là y i bùn t phong dạ hít sâu một hơi lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức tuy nhiên l i ề u chết diệt sát thạ nổ nhưng hắn cũng nhận trước đó chưa từng có trọng thương coi như lấy người khổng lồ x a n h khủng bố lực khôi phục cái này một thân thương thế ít nhất cũng cần vài ngày mới có thể khôi phục ngắm nhìn bốn phía phong dạ phát hiện mình tại một chiếc tinh tế chiến cơ bên trong tuy nhiên phong dạ hiện tại quan tâm nhất không phải những này mà chính là vô hạn thủ sáo cầm tới không có hắn cùng thạ nô lấy mạng đổi mạng vì là cũng là vô hạn thủ sáo đừng tân tân khổ khổ đem thạ nô giết chết vô hạn thủ sáo lại không có đạt được vậy hắn chẳng phải là hưởng công khổ cực một chuyến vô hạn thủ sáo đâu ở chỗ này y bùn lấy ra vô hạn thủ sáo cung kính giao cho phong dạ nhìn thấy vô hạn thủ sáo về sau phong dạ lúc này mới tiễn đưa khẩu khí mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương nhưng ít ra cướp được vô hạn thủ sáo vậy cái này hết thể đã làm cho hiện tại hắn chỉ kém một viên cuối cùng ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở liền có thể thu thập xa ưu viên ỉn phải ỉ tỉ sở tôn n ở làm phong dạ trở lại chiến trường chiến đấu cũng sớm đã kết thúc không hề nghi ngờ hai phe đại chiến là nạ bù la thắng nếu là một doanh lời nói y bùn cũng sẽ không ra ngoài tìm kiếm hắn theo đạo lý tới nói nạ bụ là một phương hẳn là thuộc về yếu thế mới đúng tuy nhiên phong dạ không có xoắn suýt những vấn đề này tại trở lại nạ bụ lạ về sau phong dạ lập tức triệu tập một đám nhà khoa học để bọn hắn nghiên cứu mới được đến hai khoảng ỷ tỷ sở tôn nở đảo mắt thời gian trôi qua một ngày phong dạ thương thế trên người khôi phục không ít cơ bản đã ổn định lại sáng ngày thứ hai x ạ bận tiến sĩ sớm đã tới tìm tìm phong dạ lão bản đây cũng là trong truyền thuyết linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch đi qua nghiên cứu về sau một đám nhà khoa học ra kết luận Sạ bận tiến sĩ、si、không kịp chờ đợi tìm kiếm phong dạ báo cáo chuyện này linh hồn cùng hiện thực cái này hai k h ỏ a bảo thạch phong dạ đương nhiên biết như thế nói đến hắn hiện tại còn kém một k h ỏ a thời gian bảo thạch bên trong linh hồn bảo thạch có thể đánh cắp thao túng hoặc là sửa chữa linh hồn bảo thạch không riêng có thể k h ô n g chế sinh mệnh linh hồn thậm chí là tử linh cũng có thể nhâm chỉ huy mà hiện thực bảo thạch càng thêm biến thái mọi người thường thường nói một ít cái nhìn là chân thật mà sử dụng khối bảo thạch này có thể rõ ràng không chút nào khoa trương đem những này cái nhìn hóa thành chân thực khối bảo thạch này có lẽ là cường đại nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất sử dụng sử dụng nó mọi người có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng hết thệ khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên tại trước mặt nó đâu không có chút ý nghĩa nào bởi vì nó có thể tùy ý sửa chữa chúng nó nhưng nó vô pháp bị đơn độc sử dụng nếu không có hắn bảo thạch phụ trợ hậu quả này đối với người sử dụng mà nói chính là hủy diệt tính tuy nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết có phải là thật hay không thực còn có chờ đợi nghiên cứu nhưng không hề nghi ngờ là sa u viên ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở mặc kệ là cái nào một khỏa đâu ngậm na chi lấy quần quận lực lượng nếu như có thể thu thập sa u viên tướng thu hoạch được hoành hành vũ trụ thực lực xương ba vũ trụ sẽ không còn là x a không thể chạm sự tình chương một trăm sáu mươi tám khắc một tấm tàn đồ -t s a ứ viên ỉn p h ả tỉ s ơ tôn nở phong dạ đã thu thập năm viên hiện tại chỉ kém một k h o a thời gian bảo thạch nhưng muốn tìm kiếm được thời gian bảo thạch lại cũng không biết muốn năm nào tháng nào phải biết thạ nộ nhiều năm trước tới nay hao hết trăm cây nghìn đắng cũng chỉ thu thập được hai k h o a có thể nghĩ ỉn p h ả tỉ s ơ tôn nở đến cỡ nào khó tìm đặc biệt là thời gian bảo thạch là rất nhiều ỉn p h ả tỉ s ơ tôn nở bên trong khó tìm nhất tìm tới một k h o a bởi vì thời gian bảo thạch vô cùng có khả năng không tồn tại ở cái thời không này nói cách khác dù là đem vũ trụ tìm kiếm một lần cũng không nhất định tìm được thời gian bảo thạch cái này có lẽ cũng là thạ n ộ nhiều năm trước tới nay vì sao chỉ tìm tới hai khoảng ỉn phải tỉ s ở tôn nở nguyên nhân mặt khác phong dạ tuy được đến vô hạn t h ủ sáo nhưng phong dạ thật không nghĩ qua muốn đem ỉn phải tỉ s ở tôn nở khảm nạm ở phía trên vô hạn t h ủ sáo mạnh hơn cũng là ngoại vật chỗ nào so ra mà vượt tự thân hấp thu chỉ có tự thân thực lực c ư ờ n g đại đây mới thực sự là c ư ờ n g đại nếu là t h ả nổ hấp thu hai k h ỏ a ả n g ỷ tỷ sờ tôn nở có lẽ cũng sẽ không bị phong đêm giết chết thời gian đảo mắt đã qua một tháng từ khi t h ả nổ bị phong giả chém giết r ồ nạn đại quân bại vào nạ b ù lạ đại quân nạ b ù lạ tại ngân hà hệ uy danh đại trấn khiến cho nạ b ù lạ tại ngân hà hệ địa vị càng thêm kiên cố ngay cả đại danh đỉnh đỉnh r ô nạn đô cắm bình thường thế lực lại thế nào dám đi t r e o chọc nạ b ù lạ đặc biệt là t h ả nổ chết càng làm cho rất nhiều thế lực sợ hãi phải biết thạ nổ túng hoành tất cả đại tinh hệ nhiều năm thực lực mạnh thế nhưng là do như ban ngày nhưng bây giờ thạ nổ lại chết tại nạ bù lạ này rõ ràng nạ bù lạ có càng mạnh cường giả tại thời đại vũ trụ cá nhân lực lượng đã rất khó tả hữu một trận chiến tranh nhưng cũng không bao quát thạ nổ cùng phong dạ cường giả như vậy khi biết nạ bù lạ có được khủng bố cấp cường giả về sau rất nhiều thế lực hoàn toàn trung thực hạ xuống rốt cuộc không người dám đánh nạ bù lạ chủ ý nạ bù lạ biệt thự trong một tháng đi qua phong dạ thương thế sớm đã khỏi hẳn dù sao người khổng lồ s a n h lực khôi phục thế nhưng là phi thường khủng bố gần đoạn thời gian đến nay phong dạ cơ bản đô chờ đợi tại biệt thự ngẫu nhiên tiến về nghiên cứu t h ấ t nhìn xem đông đông đông tiến đến bất thình lình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lập tức liền gặp xạ bất tiến sĩ đẩy cửa vào chỉ gặp xạ bất tiến sĩ một mặt vui mừng xem ra hẳn là cái gì nghiên cứu có đột phá lão bản nghiên cứu lấy được đột phá Tìm tới hấp thu tì tôn hình biện hấp phẩy pháp. Phong nở nghe sờ giả vâng ậ dậy. y yếu tinh thần chấn động, nhất thời từ trên tới tại trọng yếu nhất. Cũng là tìm tới hấp thu tì tôn hết thẻ Đối với giả nói hiện với chấn động, lòn đứng phong Cũng hình nở phương hắn hắn nói ghế hấp phẩy pháp, đô xạ là mà sờ mang ta đi nghiên cứu thất lập tức phong dạ cùng xạ b ậ t tiến sĩ thẳng đến nghiên cứu thất đang nghiên cứu trong phòng ở giữa trong đại sảnh trưng bày một đài tràn ngập khoa h u y ễ n sắc thái máy móc tại trên dụng cụ lơ lửng ba khỏa bảo thạch cùng một khối ma phương ba khỏa bảo thạch theo thứ tự là tâm linh bảo thạch linh hồn bảo thạch hiện thực bảo thạch mà ma phương thì là vũ trụ ma phương ba khỏa bảo thạch cùng ma phương lóe ra đủ mọi màu sắc quan mang phảng phất tràn ngập thần kỳ ma lực lão bản tâm linh bảo thạch linh hồn bảo thạch hiện thực bảo thạch đều đã lấy ra hiện tại cũng chỉ còn lại có vũ trụ ma phương tuy nhiên lão bản xin ngài yên tâm chúng ta sẽ mau chóng lấy ra ma phương bên trong không gian bảo thạch phong dạ ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú tại ba khỏa bảo thạch trên thân đối với xạ bậc tiến sĩ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ nhìn trước mắt ba khỏa bảo thạch phong dạ trong lòng không khỏi kích động chỉ cần hấp thu cái này ba khỏa bảo thạch hắn thực lực nhất định lần nữa đột phá t i ế c nối u là vũ trụ mà phương bên trong viên kia không gian bảo thạch còn không có lấy ra còn có chính là thời gian bảo thạch tung tích không rõ ba khỏa bảo thạch ta mang đi ma phương bên trong bảo thạch các ngươi phải cho ta mau sớm lấy ra vâng sau đó xã bất tiến sĩ dùng đặc chế hộp sắt đem ba k h ỏ a bảo thạch thu hồi giao cho phong dạ thực không chỉ có là lực lượng bảo thạch hắn ỉn phải -E、tỉ sờ tôn n ở cũng giống vậy cũng không thể lấy tay đụng vào tại trong phim ảnh liền có không ít người lấy tay đụng vào qua ỉn phải -E、tỉ sờ tôn n ở nhưng kết cục không có chỗ nào mà không phải là bảo thể mà chết bởi vì bọn hắn thân thể căn bản là tiếp nhận không ỉn phải -E、tỉ sờ tôn n ở năng lượng phong dạ tiếp nhận hộp sắt cất kỹ bởi vì hắn tạm thời còn không có dự định hấp thu ba k h o ả bảo thạch bất quá khi vừa mới trở lại biệt thự nhưng lại nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa vào đi lão bản bản đồ tinh hệ có tin tức sau khi đi vào ỉ vùn trực tiếp báo cáo nguyên lai、like、từ khi tại phòng đấu giá đập tới tấm kia tàn đồ về sau phong dạ vẫn luôn đang thu thập hắn tàn đồ hy vọng có thể chấp vá ra hoàn chỉnh bản đồ tinh hệ tuy nhiên ai cũng không biết bản đồ tinh hệ là thật là giả nhưng cái này dù sao cũng là con đường duy nhất tại phong dạ mệnh lệnh dưới y v ù n bọn người đang tại mãn ngân hà hệ tìm kiếm tàn đồ tìm tới hắn tàn đồ ở nơi nào ngay tại trước đây không lâu hỏa nhân truyền đến tin tức tại tuổi thông s u ố t tinh xuất hiện một cái khác tấm tàn đồ tuổi thông s u ố t tinh vâng phong dạ nghe vậy gật gật đầu tất nhiên tàn đồ xuất hiện tại tuổi thông s u ố t tinh vậy hắn chuẩn bị đi tuổi thông s u ố t tinh một chuyến tuổi thông s u ố t tinh là ngân hà hệ liên minh thành viên trình độ khoa học kỹ thuật mạnh hơn địa cầu không ít tuy nhiên trước khi đến tuổi thông suất tinh trước đó phong dạ nhất định phải an bài tốt hết thảy không phải vậy nếu là hắn đi t u ổ i thông s u ố t tinh chính mình xào huyệt lại bị người chép vậy coi như thật muốn khóc không ra nước mắt nạ bù là phong dạ không quan tâm bởi vì hắn sớm muộn muốn rời khỏi nạ bù là hắn cũng mang không đi nhưng trong phòng thí nghiệm nhưng còn có vũ trụ ma phương không cho phép xuất hiện nửa điểm qua loa bởi vậy phong dạ chuẩn bị chỉ đem ỉ bùn ra ngoài người khác thì lưu thủ nạ bù là t r ô n g coi vũ trụ ma phương rất nhanh phong dạ liền triệu tập người khác bao quát kiếm xỉ hổ điện q u a n g nhân ỵ bùn trương ngư bác sĩ dạ hành người t ử h u y ề n ca cờ loa y người ma hỏa nhân cùng ca sát thì ra ngoài tìm kiếm tàn độ đi hiện tại hẳn là tại t u ổ i thông xuất tinh lão bản chủ nhân phong dạ gật gật đầu để cho mọi người riêng phần mi nhờ ngồi xuống ta muốn đi trước một chuyến t u ổ i thông xuất tinh chuyến này chỉ đem ỵ bùn tiến đến nạp vụ lạ liền giao cho các n g ư ờ i vũ trụ ma phương ta sẽ lưu tại nghiên cứu thất Các chủ ngươi nhiệm yếu vâng ụ trụ cũng là coi vũ trồng phương. là v mà đối với phong dạ an bài mọi người cũng không có ý kiến phong dạ gặp này hài lòng gật đầu có điện quang nhân bọn người lưu thủ chỉ cần không phải thả nổ đẳng cấp này nhân vật tấn công nã bù lạ như vậy vũ trụ ma phương cơ bản sẽ không có sai sót sau đó phong dạ mang theo ỉ bùn cưới một khung tinh tế phi thuyền thẳng đến tuổi thông s u ố t tinh mà đi tuổi thông s u ố t tinh khoảng cách nã bù lạ nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng không gần đương ạ Tại tại i khái tin kia cái hữu trình. hỏa nhân thông cần ngày truyền đến bên trong, tấm kia tàn đổ sẽ tại cái nào tả tấm lộ đồ đó sẽ d ớ trước tới i giá đấu giá, thời gian thời gian đang đấu giá trước đổi tới tuổi tinh. mặt đất thông suốt đấu đấu đầy đủ đang đấu đ phòng phong ngày sau, là về dạ có ư nhiên coi như đi trễ cũng không có việc gì phong dạ đã đã phân phó hỏa nhân chàm c h ẳ m tấm kia tàn đồ nếu là thật đi trễ đến lúc đó trực tiếp đi tìm đấu giá người mua liền thành hoặc mua hoặc đoạt tàn đồ phong dạ đều muốn nắm bắt tới tay Vị diện chương i tối c khổng lồ xanh vẹn vẹn đại tác người một trăm sáu mươi chín may á tinh hệ thời gian đảo mắt đã qua tại đệ tam thiên bên cạnh vãn phong dạ hai người hàng lâm nghỉ tinh mũi tên đông bắc phong dạ đến vô thanh vô thức không có gây nên người khác chú ý tại ngân hà hệ nghỉ tinh coi như nổi danh mỗi ngày lưu lượng khách đến trăm vạn m à tính tại nỉ tinh bên trên có các dạng nhân chủng lam b ì da người da và người n g hồng b ì da người chờ một chút kỳ kỳ quái quái nhân loại thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu thú nhân thân quái vật lão bản biết được phong dạ sẽ đến hỏa nhân cùng cả san hai người sớm đã tại tinh tế phi trường các loại lâu ngày tinh tế phi trường là tiến vào thời đại vũ trụ sau khi xuất hiện sản phẩm cùng loại với trên địa cầu phi trường quốc tế đi thôi đi phòng đấu giá vâng buổi đấu giá là tại ba ngày sau cử hành nhưng phong dạ cũng không có tính toán đợi đợi ba ngày mà chính là chuẩn bị trực tiếp đi phòng đấu giá cầm xuống tàn đồ tin tưởng chỉ cần hắn ra giá đủ cao phòng đấu giá hẳn là nguyện ý tướng tàn đồ bán đi nếu như đối phương thực sự không biết tốt xấu này phong dạ không ngại trắng trận c ấ p đ o ạ n vì tinh phi thường phôn hoa công nghệ cao khắp nơi có thể thấy được mạnh hơn địa cầu bên trên rất nhiều cái thời không này địa cầu phong dạ cũng không có đi qua hắn thuyết địa cầu là chỉ mạ và thế giới địa cầu hoặc là nói the ạ vẹn trở bên trong địa cầu đương nhiên ngân hà hộ vệ đội gạ đỉ ở nốt the ga la x y thế giới cũng có thể xem như mạ vẹo thế giới lão bản phía trước cũng là phòng đấu giá tại hỏa nhân cùng cạ sặt chỉ huy dưới bốn người tới một tòa cao ốc chọc trời trước tại cao ốc chọc trời biểu thị bài bên trên viết kỳ bị vòng phòng đấu giá chữ làm phong dạ bốn người tới trước cửa tiếp đ ạ i viên tiểu thư phi thường khách khí đem bốn người mời vào f o nz kha cờ hờ bốn người tuy nhiên ăn mặc kỳ mô quái dạng nhưng lấy tiếp đại viên tiểu thư nhãn lực lại như thế nào nhìn không ra những này đều không phải là người bình thường không để cho phong dạ bọn người chờ trực sau đó không lâu một vị trung niên nam tử đi vào p h o n r nz kha cờ Kh hở Kh. tiên sinh ngài tốt ta là ký bị vòng phòng đấu giá giám đốc không biết có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực ta nhìn chúng các ngươi một vật ba ngày sau sẽ đấu giá một tấm tàn đô tấm tiêu tàn đồ ta mớn các ngươi phòng đấu giá cho một cái giá đi giám đốc nghe vậy mỉm cười mở miệng muốn cự tuyệt phong dạ vô lệ yêu cầu theo giám đốc đúng là dạng này vật phẩm bán đấu giá đã định ra với lại đã đối với ngoại giới làm tuyên truy hê n tùy ý a vật phẩm bán đấu giá bán cho người khác cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại phòng đấu giá t í n dự tuy nhiên giám đốc cự tuyệt lời nói vẫn còn không tới kịp mở miệng phong dạ câu tiếp theo lại làm cho hắn lập tức i miệng m ta ra gấp m ộ ư ơ i lần giá tiền ách phong tiên sinh ngài xin chờ chốc lát Ta đi xin phong é p p một giám chút tổng giám đốc. h dạ không tiếp tục nói cái gì chỉ là chậm rãi gật gật đầu tại giám đốc rời đi pho nz kha cờ hờ về sau phong dạ ánh mắt nhìn về phía hòa nhân phân phó nói hòa nhân người đi theo hắn đi một chuyến đem tàn đồ mang về còn có tàn đ ồ người bán tin tức vâng hòa nhân cung kính lĩnh mệnh đi theo giám đốc rời đi phong dạ ý tứ rất rõ ràng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không tàn đồ hắn nhất định phải mang về gấp mười lần giá cả đã rất cao nếu như đối phương thức thời hẳn là sẽ đồng ý nếu như không biết tốt xấu này phong dạ muốn đối nhất phương chia tiền cũng lấy không được một lát sau hỏa nhân mang theo tàn đồ trở về cũng hiển nhiên đối phương không đồng ý bán đi tàn đồ mà kết quả rõ ràng hỏa nhân trực tiếp đem tàn đồ cấp về lão bản đây là tàn đồ hỏa nhân cung kính đưa cho phong dạ một tấm tàn đồ tàn đồ bộ dáng cùng lúc trước tấm kia tàn đồ giống như đúc không chỉ có cổ xưa liền ngay cả trang giấy cũng đều một dạng phong dạ tiếp nhận tàn đồ từ trong túi móc ra một cái khác tấm tàn đồ liều mạng tập hợp phát hiện quả nhiên ăn khớp tàn đồ người bán tin tức đâu tàn đồ người bán hiện tại ở tại hồn nở t i ể u điếm chờ đợi ba ngày sau đấu giá hồn nở t i ể u điếm vậy thì đi hồn nở t i ể u điếm đi vâng làm phong dạ đám người đi tới hồn nở t i ể u điếm tìm tới người bán sau khi đô thật bất ngờ bởi vì người bán lại là một cái người quen chính là ban đầu ở nạ bù l ạ phòng đấu giá đ ầ u giá tờ thứ nhất tàn đồ nam tử nam tử tên là giác sơn nhìn thấy phong dạ bọn người về sau hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn phong phong tiên sinh xem ra lúc trước ngươi chưa hề nói lời nói thật ta phong dạ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo bất kỳ cái gì người đều thống hận bị người khác lừa gạt giác sơn nghe vậy cái chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh hắn nhưng là biết phong dạ thân phận phong dạ cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi không không không phong tiên sinh ngài hiểu lầm giác sơn vội vàng giải thích nguyên lai、like、lúc trước hắn xác thực không có nói sai tờ thứ nhất tàn đồ xác thực hắn tổ truyền xuống mà cái này tấm thứ hai tàn đồ là gần nhất mới đến lúc trước phong dạ tuy nhiên lấy giá thấp vua xuống tàn đồ nhưng sau đó lại đền bù tổn thất hắn nhất bút không ít ngân hà tiền nếu có lựa chọn lời nói hắn tự nhiên muốn lần nữa đi nạ bù lạ đ ầ u giá nhưng trước đây không lâu r ồ i nạn xâm lấn nạ bù lạ việc này tại ngân hà hệ huyên náo xôn xao hắn tại nhận được tin tức sau khi tự nhiên là không dám đi về sau rộ nạn đại quân chiến bại hắn nhận được tin tức đã vãn bởi vì tàn đồ đã hủy thác cho kỳ bị vòng phòng đấu giá coi như hắn muốn đổi ý cũng không kịp chỉ là hắn không nghĩ tới phong dạ vậy mà lại tự mình đến đến nghỉ tinh hắn nhưng là biết phong dạ thân phận đây chính là nạ bù l ạ chân chính chúa tể phong tiên sinh sự tình chính là như vậy lúc trước ta cũng không có l ử a gạt ngài a tấm thứ hai tàn đ ồ ngươi từ nơi nào đ ạ t được từ bằng hữu trong tay mua được bằng hữu giáp sơn xấu hổ cười một tiếng lập tức cũng không dám d i u giếm thành thành thật thật dặn dò đứng lên sự tình ngược lại là rất đơn giản nguyên lai giác sơn tổ phụ lại là một tên tinh tế mạo hiểm nhà có ở đây không lâu trước giác sơn trong lúc vô tình tìm tới hắn tổ phụ lưu lại một bản bút ký tại bút ký bên trong ghi chép một số việc bên trong liền có hắn tổ phụ năm đó tại mày a tinh hệ mạo hiểm kinh lịch trải qua mà cái này tàn đồ liền kẹp ở bút ký bên trong mày a tinh hệ quyển sổ kia đâu ngươi nói cái ra đi ta muốn phong tiên sinh ngài quá k h á c h khí nếu như ngươi muốn vậy thì đưa cho ngài đi một lát sau g i á c sơn từ trong phòng tìm kiếm ra một bản bút ký cung kính đưa tới phong dạ trên tay phong dạ thấy hắn như thế thức thời thân tình trên mặt không khỏi hòa h o a n chút hòa nhân gọi cho hắn một trăm triệu ngân hà tiền vâng g i á c sơn nghe vậy nhất thời đại hỷ một trăm triệu ngân hà tiền cũng không phải số lượng nhỏ nếu có một trăm triệu ngân hà tiền hắn có thể nói cả đời không lo tạ cám cảm ơn phong tiên sinh đây là ngươi nên được phong dạ không tiếp tục nói cái gì ngược lại bất thình lình nhữ mày bởi vì hắn cảm giác được nơi xa mấy chục nhà thời cơ chiến đấu bay tới không hề nghi ngờ hẳn là kỳ bị vòng phòng đấu giá báo động phong dạ đã sớm ngờ tới kỳ bị vòng phòng đấu giá sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ có điều không nghĩ tới nghỉ người tốc độ nhanh như vậy ỷ vùn vâng sau một khắc ỷ vùn thân ảnh biến mất không cần phải nói cũng biết ỷ vùn đi làm cái gì một lát sau phong dạ liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh này vài khung bay tới tinh tế chiến cơ đã rơi vỡ chương một trăm bảy mươi sinh mệnh t ầ n g thứ làm bên ngoài tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc ý vùn thân ảnh xuất hiện lần nữa lấy cái chết tùy tùng thực lực cộng thêm thuấn di năng lực giết chết mấy người bình thường vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình lão bản đô đã giải quyết ừng phong dạ túi đầu đọc qua bút ký cũng không ngẩng đầu lên theo tiếng gặp phong dạ tại nghiêm túc xem bút ký mọi người không dám lên tiếng q u ấ y r à y thậm chí ngay cả tiếng hít thở đồ đang cố ý đại thấp sợ q u ấ y r à y đến phong dạ đáng tiếc thường thường thiên không theo nguyện vọng một lát sau bên ngoài lần nữa truyền đến còi xe cảnh sát phong dạ nhúng mày thả ra trong tay bức ký phân phó nói y bùn người đi cảnh cáo một chút ly chính phủ ta không hy vọng lại bị người q u ấ y r à y được y bùn nghe lệnh thân ảnh lần nữa biến mất phong dạ sở dĩ mỗi lần đồ phân phó y bùn cũng không phải là y bùn thực lực mạnh nhất mà chính là bởi vì ỷ vùn có thể thuấn di tương đối dễ dàng. Nghị tinh thủ đô, văn phòng chính phủ công cao Úc. Lúc này đại lâu văn phòng trong phòng họp, nghị nhân vật trọng yếu cao quan hội tụ một đường, không có đuổi tới quan viên thì thông qua video tham dự hội nghị.、Mặt、tương quân, vì sao tổ chức hội nghị khẩn ngay không chiến nghị khẩn cấp, cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Được xưng là mặt trung niên giá thủ phủ họp, hội thì tham hội chức hội Chư thời hội vật tụ một tới Mặt tổ tại trước triệu tập mặt đại đuổi video rơi đô, đây đấu Được vì vị, vỡ, cấp? cấp, cao Úc. Lúc cao có cơ có qua sao lâu lâu, là là yếu dự dĩ sở s hệ. trước mặt mọi người giải thích nói mười ba giá tinh tế chiến cơ rơi vỡ mà lại là tại n ỉ tinh bên trên đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự nhưng liền xem như như thế cũng không cần thiết tổ chức hội nghị khẩn cấp tuy nhiên thông qua màn hình giám sát mặt điều tra đến chết tùy tùng b ọ n người đối với ỷ v ụ n bọn người thân phận tình báo hệ thống bên trong đô có hồ sơ mặt tự nhiên biết ỷ v ụ n b ọ n người là nạ bụ là chân chính chúa tể cấp dưới chính là bởi vì biết những này mặt mới tổ chức hội nghị khẩn cấp phải biết ỷ bùn b ọ n người tất nhiên cũng là phong giả thuộc hạ nay bất thình lình xuất hiện tại n h ị tinh có phải hay không mang ý nghĩa có âm mưu gì ta tới nói cho các ngươi b i ế ta t đột nhiên một bóng người xuất hiện tại phòng họp n g ư ờ i là ai chúng quan viên nhất thời giật mình có ít người trên mặt thậm chí lộ ra không dám tin phải biết tại đây hội tụ đại bộ phận cao quan phòng thủ tự nhiên cực nghiêm rất khó tin tưởng có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào t i ề n đến ta là ai các ngươi không cần phải biết bất quá chúng ta lão bản không hy vọng các ngươi lại đi q u á y r à y hắn lão bản của các ngươi là nạ bụ lạ là... t Y bù nói xong trực tiếp tuấn di đi tuy nhiên trong phòng họp lại chuyển ra một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh từ khi nạ bụ lạ chiến thắng rộ n á n đại quân về sau nạ bụ lạ có thể nói là huy chấn ngân hà hệ đặc biệt là nạ bụ lạ hậu trưởng trưởng khống giả phong dạ càng làm cho rất nhiều thế lực kiên kỵ nạ bụ l ạ quân sự lực lượng mọi người có lẽ sẽ coi trọng nhưng lại không thể để cho bọn họ kiên kỵ nhưng đối với phong dạ liền không giống nhau bởi vì chỉ bằng vào phong dạ một người cũng đủ để diệt đi toàn bộ nghỉ tinh dù sao phong dạ sinh mệnh tầng thứ quá cao thực lực mạnh để cho người ta sợ hãi bất cứ sinh vật nào đô đang đổi c h ụ c tiến hóa tại trong vũ trụ đối với tiến hóa đẳng cấp phân chia đơn giản tới nói có thể chia làm năm cái sinh mệnh tầng thứ từ thấp tới cao theo thứ tự là phổ thông cấp trong vũ trụ 9999 trở lên sinh mệnh cũng là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ liền xem như mạ vật thế giới trên địa cầu những siêu cấp anh hùng đó đại bộ phận thực cũng là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ tinh không cấp tinh không cấp tầng thứ sinh vật cơ bản đều có thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn thực lực mạnh vượt qua thường nhân tưởng tượng không bố cấp cái này sinh mệnh tầng thứ sinh vật có thể một mình phá hủy một khóa tinh cầu sinh mệnh lực vô cùng vô thận cũng chính là tục xương trường sinh bất tử bị phong dạ chém giết thả nổ cùng hiện tại phong dạ cũng là phong dạ không được biến thân thì chỉ là phổ thông cấp sinh mệnh tầng thứ nhưng bởi vì hấp thu không vẽ người lớn thu hoạch được vĩnh sinh bất tử thân thể một lần sau khi biến thân là tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ mà bởi vì hấp thu nhiều năm thái dương bức xạ coi như tại tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong phong dạ thực lực cũng tuyệt đối c m h n z tại đỉnh phong hàng ngũ hai lần sau khi biến thân phong dạ đạt tới khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ tuy nhiên tại khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong thực lực cũng không tính mạnh chỉ có thể coi là như lúc ban đầu khủng bố cấp chân chính khủng bố cấp cường giả tiện tay một kích liền có thể hủy diệt địa cầu viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ phong dạ chưa từng gặp qua tuy nhiên phong dạ phỏng đoán bạch ngân thời kỳ sụt mạn hẳn là viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ sinh mệnh bạch ngân thời kỳ sụp m ạ n thực lực cực mạnh có thể thoải mái kéo động mấy chục hành tinh thổi khẩu khí có thể đem thái dương làm lạnh coi như tại viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ bên trong thực lực hẳn là cũng quên là rất không tệ về phần hàng cổ cấp vậy thì không phải là phong dạ có thể hiểu biết đó là chân chính thuộc về thần lĩnh vực phong dạ tuy nhiên thực lực chỉ tương đương mới vào khủng bố cấp nhưng dù sao cũng là khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ ở đâu là chỉ lạc n ì tinh năng t r e o chọc được khi biết phong dạ tại n g tinh thì n g chính phủ cao quan nhất thời đ ô kinh hồn táng đảm đứng lên sợ phong dạ một cái tâm tình không tốt liền đem n g tinh hủy diệt phải biết phong dạ tuyệt đối có thực lực này có lẽ phong dạ làm không được tùy ý một quyền hủy diệt n g tinh nhưng hàng trăm hàng ngàn quyền cũng tuyệt đối có thể đối mặt khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ n g ư ờ i n g tinh nhân vật trọng yếu cao quan làm sao không kinh hồn táng đảm lão bản đã đã cảnh cáo bọn họ ừng phong dạ chậm rãi gật đầu đối với mấy cái này thực hắn không thế nào để ý nếu l à c n g người thật không biết tốt xấu hắn không ngại mang tủi thông suốt tinh diệt chính như những nhân vật trọng yếu đó cao quan lo lắng như thế phong dạ tuy nhiên làm không được một quyền hủy diệt n h ị tinh nhưng hàng trăm hàng ngàn quyền một dạng có thể đánh nát n h ị tinh phong dạ yên lặng lật xem bút ký bút ký bên trong ghi chép không ít thú vị cố sự bên trong có một cái cố sự gây nên phong dạ c h ú ý cái kia chính là lúc trước giác sơn tổ phụ mạo hiểm thì tại m ã a tinh hệ trong lúc vô tình phát hiện một cái tân thế giới trong thế giới kia người phi thường kỳ quái bọn họ lúc sinh ra đời trên cổ tay sẽ xuất hiện một cái đồng hồ một khi đạt tới nhất định tuổi tác đồng hồ bề ngoài liền sẽ nhảy lên khi thơ y gian về không người đương thời liền sẽ tử vong thế giới kia nhân loại có thể tùy tâm s ở dụng khống chế thời gian có thể siêu việt tử vong cũng có thể cải thiện tuổi tác mặc kệ bọn hắn sống bao lâu thân thể vĩnh viễn duy trì tại 25 tuổi trạng thái thời gian tại thế giới kia trở thành một loại có thể dùng tiền tài mua được thương phẩm cùng loại với ngân hàng thời gian cơ cấu quản lý trải rộng toàn cầu mà thời gian nhân viên quản lý sẽ giống như cảnh sát truy tung ghi chép mỗi người sử dụng cùng còn thừa thời gian một khi ngươi thời gian trong ngân hàng lưu giữ ngạch còn thừa không có mấy liền bị tước đoạt sinh mệnh kẻ có tiền có thể truy tìm trường sinh bất lão mà những kẻ nghèo hèn sinh tồn thì trở nên cũng gian nan bởi vì một khi vô pháp thu hoạch được thời gian vậy liền tương đương tuyên cáo một người tử vong cái này kỳ quái vô cùng thế giới có lẽ cùng thời gian bảo thạch có quan hệ đồng thời cũng làm cho phong dạ nhớ tới một bộ điện ảnh cái kia chính là in time chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt lần nữa hấp thu in time phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm bút ký bên trong miêu tả thế giới để cho phong dạ nhớ tới một bộ điện ảnh đó là in time in time giảng thuật nội dung cốt truyện cùng bút ký bên trong miêu tả cơ bản không sai chẳng lẽ thế giới kia cùng thời gian bảo thạch có quan hệ tuy nói vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ nhưng thế giới kia cũng quá kỳ lạ tuy nhiên cái này cũng không đáng kể có bút ký cùng hai tấm tàn đồ đầy đủ phong dạ tìm tới thế giới kia chỉ cần tìm được thế giới kia hơi nghiệm chứng một chút biết có phải hay không cùng thời gian bảo thạch có quan hệ không gì hơn cái này đến nay phong dạ phải đi một chuyến may a tinh hệ may a tinh hệ khoảng cách ngân hà hệ rất xa ước chừng có một năm d ư ớ i tả hữu lộ trình đây là điều kiện tinh tế hàng không mẫu hạm tình h ô n d ư ớ i nếu là điều khiển tinh tế phi thuyền ít nhất cần thời gian năm năm chúng ta trở lại được xem hết cả bản bút ký phong dạ nhẹ thở ra một hơi một trăm i triệu ngân hà tiền không bỏ phí nếu như có thể tìm tới thế giới kia đừng nói chỉ là một trăm i triệu ngân hà tiền xem như chục tỷ ngân hà tiền phong dạ cũng nguyện ý đưa cho g ắ t sơn thu hoạch được thời gian bảo thạch hạ lạc tin tức tương quan phong dạ tới nghỉ tinh nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành sau đó phong dạ chuẩn bị hấp thu ba k h ỏ a n g n phải tỷ sở tôn nở sau đó tiến về mã tinh hệ một chuyến xem có thể hay không tìm tới một viên cuối cùng ỉn phải t ỷ sở tôn nở tại phong dạ chỉ huy dưới mọi người đi tới tinh tế phi trường bởi vì bọn hắn phi thuyền còn dừng sắt ở trong phi trường mà tại phong dạ bọn người sau khi rời đi lì tinh những nhân vật trọng yếu đó quan viên không khỏi là bung ô lỏng một hơi phong dạ mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn trong mắt bọn hắn khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ người giống như là mất thăng bằng định bom ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung với lại một khi nổ tung này mang ý nghĩa toàn bộ n h ỉ tinh xong ba ngày đảo mắt đã qua phong dạ đám người đã trở lại nạ bù lạ tại trở lại nạ bù lạ sau khi phong dạ trước tiên tiến về nghiên cứu thất kiểm duyệt vũ trụ ma phương nghiên cứu tình huống hiện tại năm viên ịn phẩy tỷ sờ tôn nở chỉ còn lại có vũ trụ ma phương còn không có lấy ra bên trong không gian bảo thạch ma phương bên trong không gian bảo thạch con không có lấy ra sao lão bản mời lại cho chúng ta một chút thời gian s ạ bất tiến sĩ đầu đầy mồ hôi hồi đáp phong giả nhún mày hiển nhiên đối với s ạ bất tiến sĩ trả lời không hài lòng cho ngươi thêm một tháng một tháng sau ta nhất định phải nhìn thấy không gian bảo thạch xuất hiện ở trước mặt ta được s ạ bất tiến sĩ lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi lạnh phong giả quả thật có chút không kiên nhẫn hắn lập tức sẽ tiến về mã tinh hệ nhất định phải rời đi nạ bù lạ i trước lấy ra ma phương bên trong không gian bảo thạch bởi vì rời đi ngân hà hệ về sau mặc kệ có thể hay không tìm tới thời gian bảo thạch phong dạ đô không có ý định trở lại nếu như không có tìm tới thời gian bảo thạch phong dạ sẽ tiếp tục đi hắn tinh hệ tìm nếu như tìm tới thời gian bảo thạch nay phong dạ sẽ trực tiếp rời đi cái này vũ trụ cho nên bất kể như thế nào nạ b ụ l à hắn cũng sẽ không trở lại ngươi lui ra đi tiếp tục làm n g ư ờ i nghiên cứu được một tháng nói dài cũng không dài n h ư nở g ngắn cũng không nói n dê x ạ b ấ c tiến sĩ vẫn là có lòng tin hoàn thành phong dạ dặn dò nhiệm vụ tuy nhiên x ạ b ấ c tiến sĩ cũng nhìn ra được đây là phong dạ tối hậu thư nếu như một tháng sau hắn không bỏ ra nổi để cho phong dạ hài lòng thành quả như vậy hắn kết cục chắc chắn phi thường thê thảm đối với phong dạ thủ đoạn hắn từ trước tới giờ không hoài nghi phong dạ không tiếp tục nói cái gì trực tiếp rời đi nghiên cứu thất ra nghiên cứu thất về sau phong dạ trực tiếp hai lần biến thân bay khỏi nạ b ù lạ đi vào ngoài vũ trụ bởi vì phong dạ chuẩn bị lần nữa hấp thu ỉn phải t ỷ sờ tôn nở phong dạ viên thứ nhất lấy ra bảo thạch là xa ưu viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở bên trong tâm linh bảo thạch nguyên bản khảm nạm tại quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay nhưng bây giờ tâm linh bảo thạch cũng chỉ có lớn chừng ngon cái mà đây mới thực sự là tâm linh bảo thạch giống làm thủ c h ạ m đến tâm linh bảo thạch về sau phong dạ cảm giác một cỗ bảng đại lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình q u e nửa thuộc m giờ đi qua tâm linh bảo thạch hoàn toàn biến mất mà phong dạ thân thể lần nữa nâng cao hai lần biến thân lúc thân ngưỡng cao đạt tới mười m tờ đồng thời phong dạ quanh thân da thịt biến thành tử hai loại quang huy lẫn nhau giao dung phong dạ hiện tại cũng hoài nghi chờ hắn hấp thu xa ưu viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở về sau hai lần biến thân thì hắn có thể hay không biến thành thất thải cự nhân mặt khác phong dạ mơ hồ cảm giác được lần nữa hấp thu một khoảng ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở về sau trên người hắn tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa về phần chỗ nào xuất hiện biến hóa phong dạ nhưng lại cảm giác không ra còn có là phong dạ cảm giác được thực lực mình lần nữa tăng lên rất nhiều nếu như nói hấp thu lực lượng bảo thạch hai lần sau khi biến thân phong dạ thực lực chỉ tương đương mới vào khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ vậy bây giờ phong dạ tại khủng bố cấp bên trong thực lực cũng đã thuộc về trung đ ẳ n g nếu như bây giờ gặp lại t h ả nổ phong dạ có lòng tin hoàn toàn nghiền ép hắn dù sao mặc kệ là phổ thông cấp tinh không cấp khủng bố cấp viễn cổ cấp hàng cổ cấp mỗi cái sinh mệnh tầng thứ thực lực đô cao có thấp có nếu như cứng rắn muốn cẩn thận phân chia như vậy có thể chia làm hạ đẳng trung đẳng cao đẳng đỉnh phong đang hấp thu lực lượng bảo thạch về sau phong dạ ước thuộc trừng khủng về bất thình lình phát hiện một vấn đề đó là đang hấp thu tâm linh bảo thạch về sau thân thể của hắn đã khó có thể chịu đựng hấp thu viên thứ ba ỷ tỷ sở tôn nở nếu như cứng rắn muốn hấp thu như vậy kết quả duy nhất có lẽ là bạo thể mà chết bất quá đối với thu thập xa ứ viên hình p ẩ ỉ tỷ sở tôn nở quyết tâm phong dạ lại không có dao động qua bởi vì chỉ cần thu thập xa ứ viên hình p ẩ ỉ tỷ sở tôn nở đồng thời toàn bộ đô hấp thu như vậy đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ cũng không là không thể nào hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ tiện tay có thể hủy diệt một cái vũ trụ đây mới thực sự là thần phong dạ không có tùy tiện lại hấp thu ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở tại làm quen một chút tân tăng cường lực lượng về sau phong dạ trực tiếp trở về nạ bù lạ thời gian chậm rãi s ó i mòn đảo mắt đã qua nửa tháng ngày hôm nay xạ bậc tiến sĩ bên kia cuối cùng chuyển tới một tin tức tốt vũ trụ ma phương bên trong không gian bảo thạch cuối cùng lấy ra cái này cũng mang ý nghĩa phong dạ tùy thời đều có thể tiến về mã tinh hệ chưa xong con tiếp tìm kiếm lam sắc l i ề n có thể toàn văn đọc đằng sau chương tiết chương một trăm bảy mươi hai Viễn sinh mệnh. Nạ cổ Bù lão ạ dạ tại biệt ng -k -k ngồi salon, bưng ngồi thự trên một pho kha hở. Phong ghế chén hồng salon, nở đang dê cơ cửu, lấy chậm i tiến thưởng thức. Xạ bậc tiến sĩ bất thình lình xuống Xạ bậc sĩ v à thần tình kích động báo cáo. Lão bản á cáo. o Láo b không gian bảo thạch lấy ra lấy ra phong dạ đặt chén rượu xuống trên mặt h i ệ n hiện một vòng nụ cười không gian bảo thạch như là đã lấy ra đó cũng là thời điểm tiến về m ã a tinh hệ ngợi khen khen xạ bận tiến sĩ phong dạ phất phất tay để cho hắn lui ra tại xã b ậ t tiến sĩ sau khi rời đi phong dạ lập tức triệu tập sở h ư u thuộc hạng lão bản chủ nhân một lát sau mọi người hội tụ một đường kiếm sĩ hổ điện quang nhân y bùn trương ngư bác sĩ dạ hành người từ huyện hỏa nhân cả sặt chờ một chút người đều đã đổi tới phong dạ nhìn chung quanh mọi người cuối cùng ánh mắt rơi vào trương ngư bác sĩ t r ê n thân tiến sĩ ư u linh hảo tinh tế hàng không mẫu h ạ m đã cải tiến được không lão bản đã cải i t ế ngân tốt. t r ư ơ n ngư bác sĩ cung kính báo cáo. Nguyên lai phong giả khi lấy được tờ thứ nhất tàn đột thì liền được bác báo cáo. sĩ khi thứ thì h lấy lai giả p đột đã đã tờ p hà ó Trương, ngư bác sĩ, để cho hắn phụ trách cải tiến một chiếc tinh tế ngư hắn bác cho cải chiếc sĩ, để phụ h n g k hệ ô n Ngân g mẫu hạm.、Ngân、hà h mặc dù đã tiến vào thời đại vũ trụ nhưng tinh tế hàng không mẫu h ạ m tốc độ theo phong dạ vẫn là quá chậm mà đi qua cải tiến tinh tế hàng không mẫu h ạ m tại lắp đặt lũ linh động cơ về sau tốc độ đã đột phá tốc độ ánh sáng có thể tiến hành không gian khiêu dược phong dạ lúc trước xuyên việt ma nov sở kẹo thế giới tuy nhiên hắn đối với khoa học kỹ thuật không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng cũng may một chút mới lạ đồ vật đều sẽ học một chút không cầu trăm phần trăm lý giải nhưng ít ra đô học bằng cách nhớ hạ xuống não v ư ợ t đi qua nhiều lần khai phát phong dạ học bằng cách nhớ với hắn mà nói cũng không khó mà tại phong dạ rất nhiều thuộc hạ ở trong nghiên cứu khoa học phương diện chương ngư bác sĩ thiên phú tối cao phong dạ đem trong trí nhớ liên quan tới ưu linh động cơ tư liệu giảng thuật một lần cho t r ư ơ n g ngư bác sĩ nghe để cho t r ư ơ n g ngư bác sĩ phụ trách cải tiến ra một chiếc gú linh động cơ tinh tế hàng không mẫu h ạ m t r ư ơ n g ngư bác sĩ một để cho phong dạ thất vọng quả nhiên thành công cải tiến ra một chiếc gú linh hàng không mẫu h ạ m về phần khởi động gú linh hàng không mẫu h ạ m năng lượng có ỉn phải ỉ tỉ s ở tôn nở tự nhiên không cần lo lắng mỗi một khoảng ỉn phải ỉ tỉ s ở tôn nở đều có vô cùng năng lượng phong dạ nghe vậy gật gật đầu lập tức ánh mắt quét về phía ỉ bùn cùng kiếm xì hồ lão bản việc k h á c vật cũng đều chuẩn bị thỏa đáng tùy thời đều có thể xuất phát rất tốt phong dạ tuy nhiên không quan tâm nạ bú lạ nhưng năng lượng mang đi tự nhiên vẫn là muốn mang đi dù sao thần thuyền có thể chứa đựng rất nhiều thứ đáng nhắc tới là hiện tại thần trong thuyền bộ đã đại thay đổi tiểu hoa thượng thu thập thời đại này vô số khoa học kỹ thuật đem bên trong thành thị kiến thiết càng thêm phồn hoa khoa h u y ễ n tuy nhiên lấy phong dạ thực lực bây giờ khoa học kỹ thuật có thể đến giúp hắn không nhiều bởi vậy tự nhiên không giống lấy trước như vậy để bụng trên cơ bản tiến hóa tinh không cấp sinh mệnh tầng thứ liền có thể không nhìn đại bộ phận khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật vũ khí rất khó uy hiếp được cấp độ này sinh mệnh mà tiến hóa đến khủng bố cấp sinh mệnh tầng thứ độc thân liền có thể tùy tiện phá hủy một cái văn minh thậm chí chỉ cần có đầy đủ thời gian phá hủy một cái tinh hệ văn minh cũng chỉ là vấn đề thời gian thời gian đảo mắt đã qua ba ngày ba ngày sau theo phong dạ ra lệnh một tiếng ưu linh hào hàng không mẫu hạm trực tiếp xuất phát ứ linh hào hàng không mẫu hạm mấy chục km trưởng khổng l ộ như thế hàng không mẫu hạm toàn bộ ngân hà hệ đô hiếm thấy ngân hà hệ cùng mã hệ cách nhau rất xa ít nhất cách xa nhau hơn mười cái tinh hệ có một đoạn xa xôi lộ trình ứ linh hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh cơ bản lấy á tốc độ ánh sáng đang phi hành thỉnh thoảng còn tiến hành không gian khiêu dược nhưng cũng qua đi tới nửa năm mới rốt cục đến mã tinh hệ may a tinh hệ phi thường to lớn so sánh với ngân hà hệ lớn mấy lần giống như ngân hà hệ may a tinh hệ cũng tồn tại rất nhiều văn minh trên đường đi hàng không mẫu hạm gặp được rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đáng tiếc những sinh mệnh tinh cầu đó đều không phải là phong giả muốn tìm viên kia đặc thù tinh cầu tại mênh mông một cái tinh hệ bên trong muốn tìm kiếm được một khỏa tinh cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình cũng may có hai khối tàn đồ nơi tay đại khái có thể xác định khu vực tìm chút thời giờ dù sao là có thể tìm tới lão bản phía trước xuất hiện loạn thạch mang trong phòng chỉ huy y bùn bất thình lình báo cáo phong giả nghe vậy nhìn về phía màn hình lớn trên màn hình xuất hiện một mảnh loạn thạch khu vực loại này loạn thạch mang hình thành dưới tình huống bình thường cũng là tình cầu nổ tung lúc lưu lại thi thể bất quá lần này xuất hiện loạn thạch mang lại cùng ngày xưa gặp được không giống nhau cái này một mảnh loạn thạch mang cực kỳ dày đặc lít nha lít nhít m ê n h ngông kiểm tra đo lường đến kim loại hiếm m một số ba mươi chín nguyên tố m không số m ộ ư ơ i năm nguyên tố m không không số một nguyên tố t e r b 3 9 4 số 51 nguyên tố đột nhiên tiểu hòa thượng tử trình tự báo cáo trường không u linh hàng không mẫu hạm trí chí năng trình tự là tiểu hòa thượng tử trình tự tuy nhiên tử trình tự dù sao cũng là tử trình tự không giống tiểu hòa thượng như vậy nhân tính hóa đối với hắn kim loại hiếm y vùn không phải cũng để ý tuy nhiên nghe được có t e r b 3 9 4 số 51 nguyên tố y vùn không khỏi trong lòng hơi động lão bản muốn hay không thu thập một chút terb 3 9 4 số 51 nguyên tố thu thập đi gặp được loại này loạn thạch mang hơn nữa còn chứa cực phong phú mỏ dầu vật chất vận may như thế này không phải mỗi lần đâu có phong dạ không quan tâm điểm ấy thời gian thu thập một chút đặc thù kim khí cũng tốt phong dạ ý nghĩ cùng ý vùn không sai biệt lắm đối với hắn kim loại hiếm phong dạ không phải cũng để ý nhưng terb 3 9 4 số 51 nguyên tố kim khí liền khác biệt tại s số b 394 tố 51 nguyên tố kim khí phi thường thưa thớt, kim khí phi với l loại loại là làm hạch Tại kim thời kim không khí. tâm này chính dụng có cụ đặc thể thù u linh hàng không mẫu hạ mở ra sau khi mười mấy khoả hình tròn máy do xe tờ tại tiến lên động cơ thôi thúc dưới nhanh chóng bay hướng thạch lâm bên trong máy do xe tờ 2 2 i t m ộ t tổ phân biệt hướng về thạch lâm bên trong giò xét đầu tiên tại loạn thạch mang chung quanh đi một vòng phát hiện không có gì thường về sau mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào loạn thạch mang bên trong một lát sau máy do xe tờ chuyển về tin tức tại loạn thạch mang trung tâm phát hiện đại lượng tsb 3 9 4 số 51 nguyên tố kim khí đây cũng thật là cho phong dạ một kinh hỷ lúc đầu hắn coi là cho dù có tsb 3 9 4 số 51 nguyên tố kim khí nhưng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều lại không nghĩ rằng loạn thạch mang trung tâm hội phát hiện đại lượng tsb 3 9 4 số 51 nguyên tố kim khí lão bản muốn hay không điều động công nghiệp hạm tiến hành khai quật phái ra một nửa công nghiệp hạm tsb 394 số 51 nguyên tố kim khí là phi thường thưa thớt tất nhiên phát hiện đại lượng tsb 394 số 51 nguyên tố kim khí phong dạ tự nhiên không quan tâm cỡ nào chỉ hoãn một chút thời gian theo phong dạ ra lệnh một tiếng từng cái công nghiệp hạm đội tổ chức tốt thế nhưng là công nghiệp hạm còn chưa kịp xuất động máy do xe tờ lại chuyển về một đoạn tin tức nhắc nhở nhắc nhở số một cùng số hai máy do xe tờ mất đi liên hệ số chín cùng số mười máy do xe tờ gặp phải công kích đã bị phá hủy đây là viễn cổ cự thú nhìn xem trong hình ảnh thân ảnh mơ hồ phong dạ nhất thời hít sâu một hơi trong vũ trụ một mảnh đen kịt h u linh hàng không mẫu hạm khó mà phát hiện quá xa địa phương tăng thêm loạn thạch mang ngăn lại đường đi lúc bắt đầu thật đúng là một phát hiện viễn cổ cự thú nhưng ở máy do xe tờ chuyển về trong tấm hình phong dạ liếc một chút liền nhận ra đó là một đầu viễn cổ cự thú chương một trăm bảy mươi ba đối chiến cự thú viễn cổ cự thú nhìn thấy trên màn hình sinh vật phong dạ hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy vậy mà gặp được một đầu viễn cổ cự thú phải biết viễn cổ cự thú thế nhưng là phi thường thưa thớt có lẽ toàn bộ trong vũ trụ cũng tìm không ra vài đầu viễn cổ cự thú mà bọn họ lại tại tại đây gặp được cái gì là viễn cổ cự thú lại nói tại vũ trụ hình thành mới bắt đầu trong vũ trụ sinh ra một loại sinh mệnh đó là một loại viễn cổ sinh vật chúng nó lấy tinh hạch làm thức ăn hấp thu các loại tia cực tím sinh tồn ở vũ trụ vũ trụ là một loại cổ lão mà lại sinh vật cường đại viễn cổ cự thú sau khi sinh chính là viễn cổ cấp sinh mệnh tầng thứ tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ không phải là thực lực tại không có trưởng thành trước viễn cổ cự t h ú thực lực rất khó phán đoán có chút viễn cổ cự thú vừa ra đời chỉ có tinh không cấp thực lực có chút xuất sinh thì có được khủng bố cấp thực lực cũng may chúng nó không có trí tuệ sẽ chỉ bản năng thôn vệ tinh hoạch hình thành nạ bụ là cái đầu kia t h ự đâu nay g viễn cổ cự thú, thú, thú. thú thân thể cự đại quanh thân bao trùm lấy thật dày lân giáp thậm chí toàn thân kim khí hóa toàn bộ thân hình vượt qua năm mươi km toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng thậm chí từ máy do xe tờ quét hình nhìn lại cả đầu viễn cổ cự thú quanh thân bảy phần trăm mười bảy là kim khí cấu thành không chỉ có như thế đầu này viễn cổ cự thú toàn thân còn lóe ra nhàn nhạt h à o quang màu xanh lam tựa như tinh không bên trong một cái cự đại huệ tuột mỹ lệ trói mắt đầu này viễn cổ cự thú còn không có trưởng thành viễn cổ cự thú tuy nhiên cũng là viễn cổ cấp tầng thứ sinh vật nhưng không có trưởng thành trước cũng không có viễn cổ cấp tầng thứ thực lực bởi vì trưởng thành viễn cổ cự thú động phải kể m ộ ư ơ i vạn km chiều cao thậm chí mấy trăm vạn km mấy ngàn vạn km chiều cao một cái liền có thể nuốt vào nhất k h ỏ a tinh thần động thì hủy thiên diệt đ ị a mà trước mắt đầu này viễn cổ cự thú chiều cao mới năm mươi km tả hữu tuyệt đối là không có trưởng thành tuy nhiên coi như không có trưởng thành mỗi một đầu viễn cổ cự thú thực lực cũng không thấp yếu thì tinh không cấp thực lực mạnh thì khủng bố cấp thực lực nếu như không có tất yếu lời nói phong giả thực tình không muốn trêu chọc nó mà bây giờ phong dạ cũng r ố t có biết vì sao tại đây sẽ xuất hiện một mảnh loạn thạch mang cũng hiển nhiên là viễn cổ cự thú thôn vệ nhất khỏa tinh thần mà loạn thạch mang thì là cái ngôi sao kia sau khi vỡ vụn vài phiến lập tức rút lui phong dạ không có bất kỳ cái gì do dự trực tiếp hạ lệnh rút lui y v ù n bọn người hiển nhiên cũng bị viễn cổ cự thú hủ đến bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cự đại sinh vật đặc biệt là viễn cổ cự thú n à y toàn thân kim khí hóa thân thân thể mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lây. thế nhưng là phong dạ bọn người muốn lui viễn cổ cự thú lại khắc ý tại máy do xe tờ q u ấ y nhiều đến viễn cổ cự thú về sau viễn cổ cự thú liền từ trong ngủ mê bừng tỉnh chỉ thấy nó xoay người lúc loạn thạch kéo theo đung đưa này như là liêm đao cái kìm huy động mục tiêu hiển nhiên là loạn thạch mang bên ngoài ưu linh hàng không mẫu hạm dù sao ưu linh hàng không mẫu hạm lớn như vậy rất có thể liền hấp dẫn viễn cổ cự thú chú ý lực đáng chết phong dạ gặp này biến sắc trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng viễn cổ cự thú tốc độ thật nhanh ưu linh hàng không mẫu hạm căn bản là không kịp rút lui ưu linh hàng không mẫu hạm tuy nhiên kiên cố nhưng xem này vung vẩy đập tới cự đại kim khí cái kịm phong dạ cũng không cho rằng hàng không mẫu hạm có thể phòng ngự ở loại tình huống này dưới phong dạ đành phải kiên trì trực tiếp hai lần biến thân lao ra hàng không mẫu hạm đón lấy viễn cổ cự thú giống hai lần sau khi biến thân phong dạ thân cao mười m t nhưng ở viễn cổ cự thú trước mặt lại như là một con run dế phong dạ thả người bay ra hàng không mẫu hạng đón lấy đập tới cự kiểm phong dạ không dám có lưu dư lực xuất thủ chính là đem hết toàn lực ầm ầm hư không đ ố n g nhiên chấn động vô hình gợn sóng k h u y ế t tán phong dạ chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh tới thân thể không kìm lại được bay rớt ra ngoài liên tiếp đụng xuyên bảy tám ngôi sao mới dừng lại thân hình đồng thời phong dạ cảm giác khí huyết sôi t r à o như có thứ gì ngăn ở ở ngực tốt lực lượng kinh khủng phong dạ vẫn là lần đầu gặp được về mặt sức mạnh hoàn toàn ép hắn một bậc sinh vật tuy nhiên suy nghĩ đến viễn cổ cự thú cái kia khổng lồ hình thể cả người giống như kim khí lân giáp phong dạ trong lòng cũng là thoải mái ẩm ẩm không đợi viễn cổ cự thú lần nữa công tới phong dạ thả người đụng tới hiện tại hắn nhất định phải vì là ưu linh hàng không mẫu hạm tranh thủ thời gian không hề nghi ngờ phong dạ lần nữa bị sức lực lớn đụng bay cũng may viễn cổ cự thú còn không coi trưởng thành thực lực tương đương tại khủng bố cấp cao đẳng phong dạ tuy nhiên không phải là đối thủ nhưng chỉ hoán chỉ chốc lắt còn có thể làm đến liên tục ngăn cản viễn cổ cự thú lượng kích cuối cùng vì là u linh hàng không mẫu hạm tranh thủ đến thời gian tại u linh hàng không mẫu hạm khởi động bay đi về sau phong dạ không có cùng viễn cổ cự thú dây dưa đuổi theo u linh hàng không mẫu hạm biến mất trong nháy mắt không thấy lão bản tại phong dạ trở lại u linh hàng không mẫu hạm về sau ý vùn bọn người tranh thủ thời gian vây tu tới cho tới bây giờ trong lòng bọn họ như c ũ tràn ngập rung động tuy nhiên càng rung động nhưng là phong dạ lại có thể đối đầu viễn cổ cự thú đừng không nói trước vẹn vẹn là viễn cổ cự thú cái kia khổng lồ hình thể cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi ta không sao phong dạ xác thực không có việc gì tuy nhiên n lạnh kháng viễn cổ cự thú lượng kích nhưng tối đa cũng cũng là khí huyết sôi trào bản thân cũng không có bị thương gì dù sao bất kể thế nào nói phong dạ hiện tại cũng là khủng bố cấp trung đ ẳ n g tầng thứ thực lực ưu linh h à n g không mẫu hạm tốc độ cực nhanh tại vứt bỏ đầu kia viễn cổ cự thú về sau trực tiếp vòng qua viễn cổ cự thú tiếp tục tìm tòi mục tiêu đáng tiếc duy nhất là không có khai quật đến terb ba trăm chín mươi b ố số năm mươi mốt nguyên tố kim khí phải biết dạng này vận khí không phải mỗi lần đô có cũng không phải là mỗi ngôi sao bên trong đô chứa terb ba trăm chín mươi bốn số năm mươi mốt nguyên tố kim khí không chỉ có trên địa cầu thưa thớt tại trong vũ trụ cũng là vô cùng thưa thớt kim khí cũng may những năm gần đây tạ i nã bụ lạ thu thập chút terb 394 số 51 nguyên tố kim khí trước mắt thần trong thuyền đã cất giữ hai khung thời không dụng cụ đầy đủ phong dạ xuyên toa hai lần bình hành vũ trụ thời gian đảo mắt đã qua ba tháng trải qua ba tháng đau khổ tìm kiếm phong dạ bọn người cuối cùng tìm tới tàn đồ biểu thị thế giới đó là một khoả lam sắc tinh cầu cung địa cầu có chín phần tương tự cũng là hải dương diện tích lớn lục địa chiêm tinh cầu mặt ngoài bảy mươi trở lên phong dạ cũng không có để cho h u linh hàng không mẫu hạm hạ xuống bởi vì sợ làm cho không tất yếu phiền phức bởi vậy để cho h u linh hàng không mẫu hạm dừng lại bên ngoài vũ trụ phong dạ chỉ đem lấy ủ ỉ vùn cùng dạ hành người cưới một chiếc tiểu hình phi hành khí hạ xuống tinh cầu tinh cầu khoa học kỹ thuật không phải cũng phát đạt cung địa cầu đầu thế kỷ hai mươi một không sai biệt lắm tại hạ xuống tinh cầu về sau phong dạ trực tiếp đem phi hành khí thu nhập thần trong thuyền lúc này phong dạ mới có thời gian tỉ mỉ quan sát chung quanh tình huống chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ngài hỗ trợ chính là ta lớn nhất động lực、Ê. Trước 174, thời gian bảo thạch hạ lạc. Tiểu、hòa、thượng, kết tinh thăm thế nhất thể tinh thuật, phát đạt, tương đương với địa cầu đầu thế lưới. lưới. Được. đương lưới. giới với lạc. cao cầu cái Cao cầu học cũng cũng cầu cao cầu 174, 21. hạ hòa pháp nhanh không nghi khoa không phải tinh ngờ gian nối dõi biện mạng mạng Đồng dạng cao y tinh cầu này mạng địa này Muốn này, lấn này này bảo là là đầu kỹ kỷ y y y xâm đối với tiểu hòa thượng tới nói như là không có tác dụng một lát sau tiểu hòa thượng liền hoàn thành xâm lấn không chỉ có như thế tiểu hòa thượng còn từ mạng lưới bên trong đa loạt một chút tư liệu trợ giúp phong dạ càng nhanh hiểu biết cái thế giới này phong dạ trên cổ tay mang theo một khối đồng hồ chỉ gặp phong dạ nhẹ nhàng đụng vào thượng diện ấ n phím nhất thời một đạo quan g mang từ đồng hồ bên trong bắn ra hóa thành một cái màn hình xuất hiện ở trước mắt mọi người tiểu hòa thượng đa loạt tư liệu thì xuất hiện ở trên màn ảnh có ý tứ thông qua tiểu hòa thượng xâm lấn đao loạn tư liệu phong d ạ o phát hiện ca o y tinh cầu này cùng in t h m điện ảnh rất tương tự cái thế giới này đẳng cấp phân minh chia làm khu nghèo khó cùng phú nhân khu trên thế giới có giá trị nhất đồ vật đô bị gãy đổi thành thời gian thời gian trở tại tiền tệ đồng dạng thời gian cũng mang ý nghĩa sinh mệnh bần dân khu nhân loại tại hai mươi lăm tuổi về sau chỉ có thể sống thêm một năm suy nghĩ nhiều sống một ngày muốn nỗ lực phấn đấu cùng công tác mà phú nhân khu nhân loại lại có thể trường sinh bất lão cái thế giới này dùng để giữ gìn trật tự người là một đám được xưng thời gian người thủ hộ hắc y nhân tuy nhiên những người này đồng thời không có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương liền ngay cả vũ khí cũng chỉ là cũng phổ thông xuống ống đương nhiên coi như lợi hại hơn nữa phong dạ cũng không để ta y m à tờ bên trong lão bản đón lấy chúng ta nên làm như thế nào y vùn ở bên dò hỏi bọn họ lại tới đây là vì tìm kiếm thời gian b ả o thạch nhưng thế giới lớn như thế trời mới biết thời gian bảo thạch giấu ở nơi nào chẳng có con mắt tìm kiếm cùng mò kim đáy biển không có khác nhau tiên tìm một chỗ ở lại hiểu biết một chút cái thế giới này phong dạ không có tiếp tục xem tư liệu nhẹ nhàng đụng vào đồng hồ màn sáng biến mất nghe được ỷ vùn hỏi thăm phong dạ ngẫm lại hồi đáp bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng hiện tại đầu tiên muốn làm cũng là hiểu biết cái thế giới này thông qua mạng lưới chỉ có thể đại khái hiểu biết cái thế giới này muốn chân chính hiểu biết cái thế giới này nhất định phải tự mình dung nhập cái thế giới này xã hội tân gờ m ở tờ chín giờ sáng nửa chính là những người giàu công tác nhàn nhã thời điểm tốt nam nhân làm lấy thể diện công tác nữ nhân phụ trách dạo phố mua sắm thuận tiện đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ mặt ngoài xem tòa thành thị này nhất định tựa như là thiên đường một dạng hết thể cũng là như vậy ngay ngắn trật tự tại tiểu hòa thượng đao loạt trong tư liệu phong giả đối với cái thế giới này đại khái có chút hiểu biết Cái thế giới thế này ba ẩ n dân nhân cũng khu khu phú chỉ có có mấy trăm, mà m y y hai thành thị. hai phú nhân khu cũng chỉ có y hai tòa mựa tòa Ba Tân tờ, một trong. là cũng gờ mở đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại một cái không người đường phố chính là thông qua thuấn di đi vào tân g ờ mở tờ phong dạ ba người làm ba người đi ra đường phố thì phong dạ bất thình lình có chút hối hận hắn cảm giác mình mang theo hai người này có lẽ là một sai lầm dạ h n h người bởi vì lam bị ra cả người che cực kỳ chặt chẽ trên đầu còn mang theo khăn trùng đầu y b ù n cách ă n mặc càng thêm kỳ lạ một thân quần áo bó màu đen phía sau cắm hai thanh lợi nhận vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường một đường đi tới gây nên không ít người chú ý thậm chí có không ít người đối bọn hắn chỉ trỏ y b ù n nghĩ biện pháp chuẩn bị chút thời gian phong dạ xem y vùn liếc một chút phân phó nói cái thế giới này tiền tệ là thời gian không có thời gian nửa bước khó đi tuy nhiên lấy ba người thực lực tăng thêm ị vun cùng dạ hành người đều có thể thuấn gì chuẩn bị chút thời gian đó là dễ như t r ở bàn tay sự tình lão bản chờ một lát ỷ vun gật gật đầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa làm ỷ vun lần nữa trở về trong tay đã cỡ nào một cái máy bọc thẻ máy móc lớn chừng bàn tay chính là cái thế giới này thời gian chuyển đổi dụng cụ tại trên dụng cụ biểu thị lấy một 00, chữ biểu thị cái này máy móc bên trong có một trăm năm thời gian một trăm năm thời gian tại bần dân khu đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ nhưng ở phú nhân khu trăm năm thời gian đồng thời không tính là gì chân chính phú h ả o có thời gian đó là trăm va nở năm tới tính toan nở mà thời gian này máy móc chính là ủy bùn từ trong ngân hàng trộm cả t ờ đi ra đi thôi phía trước có quán rượu phong dạ lắc đầu sớm biết liền không mang theo hai người này có trăm năm thời gian ba người chịu đến tiểu điếm phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi cũng thuận lợi và ở tiểu điếm sau đó trong vòng vài ngày phong dạ ba người đi ra o hết toàn bộ tân gở mở tờ đáng tiếc mấy ngày đến không thu hoạch được gì tuy nhiên thông qua mấy ngày hiểu biết phong dạ phát hiện một cái rất thú vị sự tình đó chính là thời gian tiền tệ lưu động cái thế giới này có được mấy trăm cái bần dân khu mười hai cái phú nhân khu mà thời gian cơ bản chỉ từ bần dân khu chạy vào phú nhân khu lại từ phú nhân khu chạy vào đến một cái thần bí khu vực chân chính trưởng không cái thế giới này là cái kia chưa bao giờ lộ diện thần bí khu vực cái này giống như là một cái đại hình dưỡng thực trạng bần dân khu nhân loại cũng là người yếu đuối phú nhân khu nhân loại cũng là người chăn dê k h i sinh đại bộ phận nhân loại đổi lấy số ít nhân loại đạt được vinh sinh mặt khác cái thế giới này người khi sinh ra lúc trên cổ tay sẽ xuất hiện một cái đồng hồ thế nhưng là chưa từng có người nghĩ tới cái chung này bề ngoài đến là từ đâu tới đâu phong dạ có một loại dự cảm chỉ cần hắn có thể biết rõ ràng hai vấn đề này có lẽ liền có thể tìm tới thời gian bảo thạch đông đông đông t i ể u điếm ngoài cửa bất thình lình truyền đến tiếng đập cửa tiến đến tại phong dạ vừa mới dứt lời liền gặp y vùn đẩy cửa vào lão bản có tin tức tin tức gì đi qua nhiều mặt tìm hiểu ta phát hiện thời gian cuối cùng chạy vào một cái gọi á thái khu địa phương á thái khu phong dạ nghe vậy nhớ mày bởi vì tại tiểu hòa thượng xâm lấn đao loạt trong tư liệu đồng thời không có liên quan tới á thái bất kỳ ghi lại nào nguyên lai、like、đã sớm hai ngày trước phong dạ liền phân phó ỉ vùn cùng dạ h à n h người đi điều tra cái kia thần bí khu vực đi qua hai ngày điều tra cuối cùng là t r a được một chút mặt mày biết á thái khu cũng không có nhiều người á thái khu lại được xưng là thứ mười ba phú nhân khu có ý tứ phong dạ bên khỏe miệng nổi lên mỉm cười hắn mơ hồ có loại cảm giác có lẽ thời gian bảo thạch ngay tại cái kia cái gọi là á thái khu tiếp tục cha ta muốn biết cái kia cái gọi là á thái khu ở nơi nào vâng dạ hành người bên kia truyền về tin tức sao tạm thời còn không có phong dạ gật gật đầu phất phất tay để cho ủy vùn lui ra tại ủy vùn lui ra về sau phong dạ nhẹ nhàng đẻ xuống trên đồng hồ cái nút nhất thời bắn ra một cái màn sáng trường ngư bác sĩ thân ảnh xuất hiện tại màn sáng bên trên tiến sĩ điều động chiến hạm hạ xuống ta muốn khống chế cao y tinh cầu này vâng phong dạ không có hứng thú chậm rãi r n g dài dự định trực tiếp khống chế cao y tinh cầu này hắn cũng không tin tìm không thấy cái kia cái gọi là á thái khu chương một trăm bảy mươi lăm xâm lấn tinh cầu hy vọng ta lo lắng là dư thừa đi phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm nguyên lai từ khi tìm tới viên tinh cầu này về sau phong dạ liền bắt đầu tâm thần bất an như có cái gì không chuyện tốt sẽ phát sinh đối với mình năng lực linh cảm phong dạ từ trước tới giờ không hoài nghi bởi vậy phong dạ mới hạ lệnh để cho hữu linh hàng không mẫu hạm đứng ở ngoài vũ trụ chỉ đem lấy ỷ vùn cùng dạ hành người cưới phi thuyền hạ xuống tinh cầu ỷ vùn cùng dạ hành người đều có thể thuấn di coi như phát sinh cái gì đột phát sự kiện hai người cũng có thể t h ô n g dong thuấn di rời đi nhưng ngoài dự liệu là hàng lâm tinh cầu đã vài ngày lại không có phát sinh bất luận cái gì tình huống phong dạ lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi chính mình năng lực linh cảm có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm mặt khác đi qua mấy ngày nay hiểu biết phát hiện cao y tinh cầu này khoa học kỹ thuật mười phần lạc hậu liền ngay cả đạn đạo đều không có phát minh ra đến vô luận như thế nào xem đều không có uy hiếp đây là phong dạ c h ă m bể không được hiểu biết địa phương theo phong dạ ra lệnh một tiếng đứng ở ngoài vũ trụ ưu linh hàng không mẫu hạ mở ra cửa khoang từng c h i ế c từng c h i ế c chiến hạm từ đó bay ra lấy ngàn mà tính tinh tế chiến cơ l í t nha l í t nhít chen trúc rơi xuống như thế đại động yên tĩnh tự nhiên kinh động viên tinh cầu này nhân loại nhưng tiếc nối u là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến hạm lên bờ lấy bọn họ này lạc hậu vũ khí căn bản là khó mà tổ chức hiệu quả phản kích mà tại chiến hạm lên bờ về sau phong dạ trên mặt không chỉ có không có nụ cười ngược lại càng thêm tâm thần bất an đến chuyện gì xảy ra phong dạ cho mày tự lẩm bẩm nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy coi như hy sinh chi này chiến hạm đội cũng nhất định phải tra rõ ràng cái thế giới này tình huống không có chút nào ngoài ý muốn ngắn ngủi nửa ngày thời gian toàn bộ thế giới như vậy l u ô n hãm đối với bần dân khu phong dạ không chút chú ý trực tiếp hạ lệnh đem mười hai cái phú nhân khu phú hảo toàn bộ đô mời đến tân g ở mở tờ mười hai cái phú nhân khu phú hảo nhân số khoảng chừng mấy trăm người cái này mấy trăm người không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong p h ú hảo nắm giữ trăm va nở năm trở lên thời gian với lại mỗi người sống thời gian đô tại mấy trăm năm trở lên phong dạ không chút nghi ngờ nếu như không có hắn tham gia vậy những người này tuyệt đối có thể vĩnh sinh có thể nói cái này mấy trăm người cũng là viên tinh cầu này chân chính t r ư ở n g khống giả t i ể u điếm trước cửa trên quảng trường phong dạ đứng chắp tay ánh mắt liếc nhìn tại trên thân mọi người diên phần m i nhờ giới thiệu một chút chính mình phong dạ dứt lời âm về sau nhưng lại không người dám phát biểu phong dạ gặp này nhúng mày thản nhiên nói chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi sao đại đại nhân ta gọi sở toát mã giờ là tân gờ jean khu gờ jean bạc hành chủ tịch tôn kính các h ạ ta gọi cả t a là lỉn đặc mũ an uống khu huy hảo tại ậ p đoàn đ chủ tịch. những â lâm n nhất gia tộc tộc trưởng. Mấy trăm người lần lượt giới thiệu chính mình, nếu như là người bình thường, khẳng định không nhớ được nhiều người như vậy tên. Nhưng phong dạ bọn người, đều không phải là người bình thường. Phong dạ càng là có thể làm đến qua thai không quên. n ta tư, tộc tộc trăm lượt thiệu thể thai Tại gia qua gọi giới phải pho khu h được là là là là làm mạc Mấy dạ dạ đặc có đệ đều vậy phú hào này giới thiệu xong chính mình về sau phong dạ v ớ i tay ỷ vùn vội vàng chuyển đến một cái ghế lần này mời các vị đến là muốn hỏi các ngươi một việc các ngươi ai biết á thái khu mọi người nhìn nhau nhìn quanh từng cái ngậm miệng không nói phong dạ triệu tập những người này tới con mắt chính là vì là nghe ngóng á thái khu sự tình phong dạ tin tưởng những người này khẳng định có người biết mọi người ngậm miệng không nói phong dạ phất phất tay ỷ vùn tâm linh thần hội thân hình nhất động đao quang l ó e lên một tên phú hảo nhất thời đầu thân tách ra thậm chí không kịp phát ra một tiếng hét thảm thật sự là ỷ vùn đao quá nhanh a ai cũng không nghĩ tới ỷ vún lại đột nhiên bạo khởi nhất thời từng cái phú hào hoảng sợ sắc mặt tái nhợt phong dạ chậm rãi đứng người lên thản nhiên nói cơ hội chỉ có một lần kế tiếp ta ta không biết không cần phong dạ phân phó ỷ vún lần nữa rút đ a u máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất một cái đầu lâu rơi trên mặt đất cút thật xa mới dừng lại nhưng cái này còn chưa kết thúc phong dạ âm thanh như là bùa đòi mạng một dạng vang lên lần nữa kế tiếp đại đại nhân ta hiểu biết chính xác nọ y ngồi s ổ m ở hàng phía trước một tên phú hảo sắc mặt tái nhuật liên tiếp lui về phía sau phong dạ nhẹ nhàng vung tay lên tên kia phú hảo cả người trực tiếp bị ỉ b ù n lợi nhận chém ngang lưng nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời a bị chém ngang lưng phú hảo cũng không có lập tức tử vong trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết â m thanh này kêu thê lương thảm thiết tâm thanh nghe được mọi người dùng mình không ít phú hảo trực tiếp bị dọa ngất đi qua phong dạ chắp tay nhìn chung quanh mọi người thản nhiên nói ta kiên nhẫn có hạn cho các ngươi ba phút sau ba phút ta muốn biết rõ đáp án không phải vậy phong dạ lời nói mặc dù không có nói chuyện nhưng ai cũng nghe ra được vừa ý nghĩ mấy trăm người bên trong phần lớn người chưa bao giờ nghe nói qua á thái khu nhưng bộ phận nhỏ lại nghe nói qua nhưng chỉ v ẹ n vẹn là nghe nói qua đại nhân ta nghe nói qua á thái khu một tên phú hảo nhấc tay nói ra người này chính là mạc lâm đặc khu đệ nhất gia tộc tộc trưởng tại cái này mấy trăm người bên trong hắn sống thời gian dài nhất đã có một n g h n ba trăm tuổi ngươi biết á thái khu ở nơi nào đại nhân thực ta cũng không biết á thái khu ở nơi nào tuy nhiên mấy ngàn năm qua luôn luôn lưu truyền liên quan tới á thái khu truyền thuyết bên trong có một cái truyền thuyết nâng lên á thái khu ngay tại tân gờ mờ tờ tân gờ mờ tờ vâng tại rất nhiều á thái khu trong truyền thuyết cái này truyền thuyết chân thật nhất liên quan tới á thái khu truyền thuyết phong dạng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một chút nhưng cái này truyền thuyết thật đúng là chưa nghe nói qua á thái khu được xưng là thứ mười ba phú nhân khu nhiều năm qua rất nhiều người đều tại thăm dò á thái khu hạ lạc truyền thuyết hay có thể tìm tới á thái khu liền có thể chân chính trưởng k h ô n g cái thế giới này đại nhân chúng ta biết cùng hy vọng đặc tộc trưởng nói không sai biệt lắm đúng nha đại nhân từng cái phú hào tranh đoạt phát biểu sợ mình nói chậm y miệng mọi người lại nhải phong dạ không khỏi nữ h mày quát trói thai nhất thời quảng trường lâm vào yên tĩnh tân gmt người đều chiến đi ra tuy nhiên cũng không tình nguyện nhưng từng cái tân gmtờ phú hảo vẫn là kinh hồn táng đảm đứng ra phong dạ nhìn chung quanh mọi người tân gmtờ phú hảo tổng cộng có hơn ba mươi người tuy nhiên giờ phút này bọn họ sớm đã không có ngày xưa khí độ từng cái ủ rũ ngồi trồn hồm trên mặt đất các ngươi a i biết tá thái khu ở nơi nào đại nhân ta ta có lẽ biết một tên phú hảo đứng lên lắp bắp hồi đáp phong dạ nghe vậy nhất thời đại hỉ hắn lúc đầu một báo cái gì hy vọng lại không nghĩ rằng thật có người biết người biết rất tốt chỉ cần ngươi hiệp trợ ta biết á thái khu trùng trùng điệp điệp có cùng đại nhân á thái khu ở nơi nào ta cũng không biết nhưng ở gia tộc bọn ta luôn luôn lưu truyền cái này một cái tổ hấn có lẽ đối với đại nhân ngài tìm kiếm á thái khu có trợ giúp chương một trăm bảy mươi sáu khai quật bảo thạch đại nhân ta cũng không biết á thái khu xác thực địa chỉ nhưng ở gia tộc bọn ta luôn luôn lưu truyền một cái tổ hấn Có lẽ đối với đại với ngài nhân tại ì m kiếm Á Thái Khu Thái giúp. Á trợ Tổ hấn. Phong có dù gia tộc bọn ta tổ hấn bên trong nâng lên ba ngàn năm trước thiên hàng h ỏ a vũ một khỏa thiên thạch rơi xuống mặt đất nhân loại văn minh lúc này mới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa mỗi người lúc sinh ra đời trên cổ tay đô xuất hiện một cái đồng hồ theo không ngừng lắng nghe phong dạ dần dần hiểu được hẳn là ba ngàn năm trước thời gian bảo thạch rơi xuống tại viên tinh cầu này từ đó làm cho gen người đột biến lúc này mới hình thành hiện tại loại này kỳ lạ hiện tượng nguyên nhân là thời gian bảo thạch lại phát ra một loại bức xạ s ắ c thực tới nói hẳn là sở hữu ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đô lại phát ra cùng loại bức xạ mà cao y tinh cầu này nhân loại vì là thích ứng lúc này mới bản năng tiến hóa thành như bây giờ nhưng đây không phải bình thường tiến hóa mà là một loại dị dạng tiến hóa phong dạ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ truy vấn lúc ấy viên kia lưu tinh truy lạc ở nơi nào lúc ấy bờ rát thẻ tiểu bang cũng ngay tại lúc này tân g ờ mở tờ khu phong dạ c h ầ m rãi gật gật đầu trên mặt cuối cùng hiện ra mỉm cười nếu như hắn suy đoán không nói b ậ y n à y cái gọi là á thái khu cũng không phải là một tòa chân chính thành thị nó hẳn là chỉ là một cái xưng ơ hô mà thôi thực nhiều năm qua rất nhiều thế lực vâng ụ trộm đô đ như là đã đạt được mình muốn tin tức nay phong dạ cũng không có ý định lại làm khó những phú hào này tuy nhiên phong dạ cũng không có ý định b u ô n g tha bọn họ mà chính là để cho ỷ vũ năn ngon uống sướng chiêu đ á i cũng có thể nói là biến tướng giam lòng tóm lại tại không có tìm được thời gian bảo thạch trước phong dạ là không có ý định b u ô n g tha bọn họ phong dạ bọn người trước kia ở lại t i ể u điếm rất lớn ở lại cái này mấy trăm người dư xài tại máy mò cờ lính gác gáp giải dưới sở hữu phú hào đô bị giải vào t i ể u điếm cạ s ạ t chủ nhân nghe được phong dạ triệu hoán cạ sạt vội vàng đi tới toàn lực tìm kiếm tân gờ mở tờ liền xem như đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm tới thời gian bảo thạch vâng cả sát t h ầ n sắc thận trọng gật đầu hắn hiểu được phong dạ đối với thời gian bảo thạch coi trọng trình độ lập tức phong dạ điểm nhẹ trên cổ tay đồng hồ nhất thời bắn ra một cái màn sáng tiểu hòa thượng thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh tiểu hòa thượng điều động công nghiệp hạm hạ xuống được tại tiểu hòa thượng thao tác giới đứng ở ngoài vũ trụ ưu linh hàng không mẫu hạm cửa khoang từ từ mở ra từng chức, từng từ trong trong tham ít công nghiệp hạm từ cửa khoang bên trong bay ra. Công nghiệp hạ bên trong không công nghệ càng không g chiếc chiếc cửa chỉ có các cao có mọc hạm hạm loại máy máy bay ra. đào là dò, với lại tân gờ mờ tờ phi thường lớn cơ hồ có trên địa cầu nửa cái hoa hạ lớn như vậy Do x é tuy tìm kiếm thời gian bảo thạch không thể nghi ngờ là một trình. t kiếm không gian nghi cái đại ngờ công bảo là nhiên cứ h thời thạch tinh như Thực không phong pháp, chính phá hủy tinh phong không không thấy thời gian bảo thạch.、Tuy、nhiên ỉ cần còn cầu được còn có cái cái cầu cũng lúc còn c gian vẫn trên viên này, biện viên này, tin đến gian trễ tìm tới. một tìm Tuy kia bảo bị bảo dạ dạ vậy ở là sớm sẽ sự đó như vậy trên viên tinh cầu này số hàng mấy chục tỷ nhân loại chỉ sợ cũng muốn toàn bộ c h ô n cùng phong dạ tuy nhiên vững tâm như sát nhưng còn không có phát dồ đến thân thủ t r ô n vùi t r ụ c tỷ nhân loại trình độ tại có lựa chọn tình hô giới phong giả sẽ không cân nhắc phá hủy tinh cầu thời gian đảo mắt đã qua một tháng một tháng qua phong giả ma dưới bộ đội sở thuộc chúng toàn bộ điều động dò xét thời gian bảo thạch d ò xét thời gian bảo thạch công cụ là tiểu hòa thượng chuyên môn thiết kế ra được chỉ cần tiếp xúc gần gũi y tỷ sở tôn n ở d ò xét công cụ liền sẽ tự động cảnh cáo tuy nhiên cái phạm vi này rất nhỏ phạm vi dò xét ước chừng là trăm mét đường kính chủ nhân tìm tới đang tại t i ể u điếm pho nd kha cờ hờ nghỉ ngơi phong dạng bất thình lình nhìn thấy cả sát h ư n g thú bừng bừng đẩy cửa vào nguyên lai tìm kiếm một tháng bọn họ cơ hồ đem toàn bộ tân gở mở tờ đào ba thước đất cho đến hôm nay cuối cùng phát hiện thời gian bảo thạch hạ lạc biết phong dạng nghe vậy tinh thần chấn động trong lòng tức mừng vừa lo mừng là bởi vì tìm tới thời gian bảo thạch vậy thì mang ý nghĩa sa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở hắn toàn bộ thu thập chỉ cần đem sa u viên không bảo thạch đô hấp thu hắn thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh thậm chí có khả năng vượt qua viễn cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ đột phá đến hàng cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ một khi đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ liền mang ý nghĩa chân chính hàng cổ bất diệt coi như vũ trụ hủy diệt cũng có tỷ lệ nhất định còn sống trọng yếu nhất là hàng cổ cấp t ầ n g thứ sinh mệnh có thể tự do xuyên toa bình hành vũ trụ chỉ cần đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ vậy hắn về sau tướng lại cũng không cần dựa vào không gian bảo thạch chính mình liền có thể xuyên toa hắn bình hành vũ trụ bởi như vậy hắn tìm tới trở về hiện thực địa cầu sát xuất tướng lớn hơn lo là bởi vì ngay tại vừa rồi phong dạ trong lòng không khỏi h, -H, h a y hùnz khỉ hệ vrva tâm cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt phong dạ tin tưởng mình năng lực linh cảm sẽ không vô duyên vô cớ làm ra cảnh cáo tất nhiên có cái gì gây bất lợi cho hắn sự t ì n h sẽ phát sinh sâu hít sâu một cái khí phong dạ bình phục một chút tâm tình lúc này trọng yếu nhất là đem thời gian bảo thạch nắm bắt tới tay lại nói hắn sau này hay nói không muộn ở nơi nào tân g mở tờ thứ m ộ ư ơ i ba đại đạo phụ cận mang ta đi vâng hai người tới tiểu điếm trước cửa quảng trường cưới phi thuyền thẳng đến thứ m ộ ư ơ i ba đại đạo làm đến thứ m ộ ư ơ i ba đại đạo phong dạ trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên mãnh liệt hơn cái này khiến phong dạ nhũ chặt mày đến là chuyện gì xảy ra phong dạ trong lòng chăm bề không được hiểu biết lão bản ngay ở phía trước dẫn đường hiện tại phong dạ không có lựa chọn khác chỉ cần có thể thu thập xa ưu viên ỉn phải ỉ t ỷ sợ tôn nở lại lớn nguy hiểm phong dạ cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần làm hai người tới thứ mười ba đại đạo tại đây cũng sớm đã kín người hết chỗ xác thực tới nói hẳn là cơ giới nhân từng cái hình dáng cư cờ dô nở dê con nhện máy mò cờ binh đang tại không ngừng khai quật phụ cận công trình kiến trúc đã phá rỡ nguyên bản cao lâu đại hạ sớm đã không còn tồn tại bị máy mò cờ binh khai quật ra một cái đường kính mười cây số h ồ lớn chính là chỗ này sao vâng máy thăm dò liền ở cái địa phương này phát hiện thời gian bảo thạch khí tức cạ sạt ngữ khí khẳng định t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy kinh biến bên trên lão bản tin tức tốt đang lúc phong dạ tại hỏi thăm cạ sạt thì hỏa nhân lại hứng thú bừng bừng chạy tới cái gì tốt tin tức phong dạ nghe vậy nhất thời tới hứng thú bởi vì theo hỏa nhân tính cách bình thường rất ít giống bây giờ như vậy kích động lão bản thời gian bảo thạch tìm tới tìm tới mang ta đi nhìn xem phong dạ nhất thời có chút không kịp chờ đợi làm ba người đổi tới khai quật hiện trựa nở dê thì vừa hay nhìn thấy máy mò cờ binh giơ lên một khối khoáng thạch từ hố lớn bên trong chậm rãi bỏ lên khoáng thạch cực lớn lớn đường kính ít nhất năm mét trọng lượng lại càng không cần phải nói ít nhất nặng vài chục tấn cũng may máy mò cờ binh lực số lượng nhiều nam cái cư cờ dô nở dê con nhện máy mò cờ binh miễn cưỡng cũng là có thể kéo lấy nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện như là trong suốt thủy tinh khoáng thạch Trung gian khi ả nhìn lấy một a lóa lóe mắt bảo thạch, bảo, bảo, bảo r đến thời gian bảo thạch trong nháy mắt phong dạ liền xác định cái này nhất định là thời gian bảo thạch không thể nghi ngờ xa ứ viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nờ hắn đã thu thập năm viên hiện tại cũng chỉ thiếu k e m cái này một viên cuối cùng thời gian bảo thạch thời gian bảo thạch tìm tới mang ý nghĩa phong dạ chân chính thu thập sở h ư u ỉn và ỉ tỉ sở tôn nờ giống một tiếng gầm nhẹ phong dạ trực tiếp biến thân người khổng lồ xanh không kịp chờ đợi hướng hô lớn phi tốc rơi xuống nặng vài chục tấn khoáng thạch trong tay phong dạ nhẹ như không có gì bị phong dạ tùy tiện kháng trên vai trong nháy mắt bay trở về mặt đất các ngươi thối lui c ả sắt cùng hỏa nhân nghe vậy vội vàng lùi lại mấy chục mét phong dạ hít sâu một cái khí một quyền đánh phía khoáng thạch giang g ắ á c chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn khoáng thạch khó có thể chịu đựng sức lực lớn trực tiếp tứ phân ngũ liệt phong dạ cũng không sợ hư hao thời gian bảo thạch hắn lực lượng khống chế cực kỳ chính xác vừa vận đạt tới chỉ đà tờ na tờ khoáng thạch không tổn hại cùng bên trong thời gian bảo thạch trình độ tuy nhiên coi như phong dạ đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể hư hao thời gian bảo thạch bởi vì ỉn phỉ tỉ sờ tôn nở vô cùng kiên cố nếu là ỉn phải ỉ t ỷ s ở tôn nở rất yếu đuối tại trong vũ trụ lưu lạc nhiều năm như vậy chỉ sợ sớm đã bị người hư hao mà tại khoáng thạch sau khi vỡ vụn bên trong thời gian bảo thạch hiện lộ ra bảo thạch còn chưa kịp rớt xuống đất liền bị phong dạ trộm trong tay ha ha phong dạ không khỏi mừng như điên cười to hắn đã thật lâu không có cao hứng như thế cạ sát cùng hỏa nhân gặp này mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới chúc mừng lão bản cuối cùng thu thập xa ưu viên ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở chúc mừng chủ nhân đến nguyện vọng lấy thưởng cạ sắt cùng hỏa nhân liên tiếp chúc mừng phong giả mỉm cười gật gật đầu hán giờ phút này tâm tình phi thường phân chấn tân tân khổ khổ vượt qua hơn mười cái tinh hệ cuối cùng là đã được như nguyện tìm tới thời gian bảo thạch hạ lệnh rút lui viên tinh cầu này thời gian bảo thạch như là đã tìm tới vậy thì không cần thiết lại lưu tại nơi này vâng tại phong giả ra lệnh một tiếng về sau sở hữu chiến hạm ngay ngắn trật tự bắt đầu rút lui viên tinh cầu này chân chính nói đến cũng hoang lương t ỉ lão bản trương ngư bác sĩ bọn người nhìn thấy phong dạ trở về đâu cung cung kính kính chào hỏi phong dạ gật gật đầu thẳng đến nghiên cứu thất bại đi trong tay hắn thời gian bảo thạch khoảng t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay nhìn qua như là một k h ỏ a thủy tinh cầu thời gian thực ở giữa bảo thạch cùng hắn ỉn phải ỉ tì sờ tôn nở một dạng chân chính thời gian bảo thạch chỉ có lớn t r ư ờ n g ngón cái chỉ bất quá bây giờ thời gian bảo thạch s ắ c ngoài bị một tầng khoáng thạch bao dung lấy chân chính thời gian bảo thạch vẫn còn ở khoáng thạch bên trong phong dạ tiến về nghiên cứu thất cũng là tìm xạ b ậ n tiến sĩ lấy ra bên trong thời gian bảo thạch lão bản nhìn thấy phong dạ đi vào nghiên cứu thất sở hữu nhà khoa học đô cung kính chào hỏi xạ bất tiến sĩ đâu phong dạ nhúng mày bởi vì hắn nhìn chung quanh một vòng đồng thời không nhìn thấy xạ bất tiến sĩ lão bản xạ bất tiến sĩ ở văn phòng ta cái này đi gọi hắn một tên rất có nhãn lực nhà khoa học vội vàng nói phong dạ gật gật đầu tán thưởng nhìn đối phương liếc một chút một lát sau xạ bất tiến sĩ thần s ắ c vội vã đổi tới bởi vì có thể làm cho phong dạ tự mình tới vậy hiển nhiên là cực trọng yếu sự tình lão bản không cần nhiều lời khoáng thạch bên trong là thời gian bảo thạch ngươi nhiệm vụ liền là mau chóng lấy ra bên trong bảo thạch vâng lão bản yên tâm chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi thôi ta chờ ngươi tin tức tốt phong dạ không có ở nghiên cứu thất chờ lâu dù sao lấy ra thời gian bảo thạch không phải một sớm một chiều sự tình tại phong dạ sau khi rời đi xạ bận tiến sĩ vội vàng triệu tập một đám nhà khoa học nếm thử các loại phương pháp lấy ra thời gian bảo thạch đào mắt đã qua nửa tháng ứ linh hàng không mẫu hạm cũng là một đi vẫn như cũ đứng ở tinh cầu ngoài vũ trụ tuy nhiên tinh cầu bên trong chiến hạm cũng sớm đã rút về cái vũ trụ này không có cái gì người hoặc vật đáng giá phong dạ lo lắng phong dạ cũng sẽ không hao phí thời gian lại vượt qua hơn m ộ ư ơ i cái tinh hệ trở về ngân hạ hệ hiện tại phong dạ liền chờ lấy ra thời gian b ả o thạch sau đó rời đi cái vũ trụ này tiếp tục tìm kiếm trở về hiện thực thế giới đường nửa tháng đi qua nghiên cứu thất bên kia không có chuyển đến tin tức tuy nhiên phong dạ cũng không nóng nảy thời gian bảo thạch như là đã tìm tới lấy r a chỉ là sớm muộn sự tình lão bản thời gian bảo thạch lấy r a hôm nay xạ b ậ c tiến sĩ vội vàng tìm tới phong dạ một mặt vui mừng báo cáo thời gian bảo thạch đâu nghe được phong dạ hỏi thăm xạ b ậ c tiến sĩ lấy ra một cái quả cầu kim loại cung kính đưa cho phong dạ kim khí bên trong chính là thời gian bảo thạch phong dạ tiếp nhận quả cầu kim loại nhẹ nhàng ốn éo mở ra bên trong là một k h ỏ a lớn chừng n g ó n cái l ớ p lóe tranh sắc quang trạch bảo thạch từ này hết sức quen thuộc tất ba động bên trên không thể nghi ngờ không nói rõ cái này chính là thời gian bảo thạch ông long đột nhiên phong dạ treo ở trên cổ như là dây t r u y ề n thần thuyền chấn động hai quả quả cầu kim loại từ bên trong bay ra hai quả quả cầu kim loại chính là linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch ngay sau đó hữu linh hàng không mẫu hạm chấn động làm hàng không mẫu hạm năng lượng ngọn nguồn không gian bảo thạch cũng tự động bay ra in phải tì s ở tôn nở phát sinh d ị biến phong dạ nhất thời giật mình không tốt phong dạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì nhưng năng lực linh cảm lại làm ra trước đó chưa từng có cảnh cáo không hề nghi ngờ bốn k h ỏ a ỉn p h ỉ tỉ sờ tôn n ở d ị biến tuyệt đối không phải chuyện gì tốt phong dạ nhanh chóng mang lên bốn k h ỏ a bảo thạch tốc độ thi triển đến cực hạn bay ra ưu linh hàng không mẫu h ạ m bởi vì đón lấy ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chương một r ư ơ i tám kinh biến dưới mỗi một k h ỏ a ỉn p h ỉ tỉ sờ tôn n ở đâu ngậm nạp c u ộ n c u ộ n năng lượng hơi tràn lan ra một chút cũng đủ để phá hủy cả chiếc đủ để hủy phá lúc i khỏi tiến ngoài n hàng không mẫu hạm. Vì là cẩn thận lý do, phong dạ không thể không bay khỏi hàng không Đáng h hạm. thể hạm, chết. là mẫu mẫu dạ Vì về vũ trụ ngoài vũ lý l trụ trụ. do, bay phi hành phong dạ bất thình l i n h phát hiện trong cơ thể năng lượng xuẩn xuẩn dục động bắt đầu không bị khống chế bạo động đứng lên l i ê n tựa như bị không biết hấp lực liên lụy dần dần không bị khống chế tràn ra bên ngoài cơ thể đồng thời phong dạ trong tay bốn k h ỏ a n g ỉn và ỉ tỉ sợ tôn nở cũng đang không ngừng chấn động lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh nào đó tản mát ra một loại nào đó thần nào n ra ba ộ loại đó đ bí giống Chính là b ở vì cỗ cơ có ba động động đứng này, phong trong năng lượng xuẩn xuẩn lên. g thể thể dạ rụt mới i phong dạ thân thể không bị khống chế gầm thét lúc trực tiếp hai lần biến thân tại phong dạ hai lần sau khi biến thân bốn k h ỏ a n ỉn phẩy tỉ sờ tôn nở lập lọe ra trướng mắt quan g mang tứ s ắ c quan g mang lẫn nhau giao thoa đem u ám vũ trụ hư không chiếu d ọ i giống như bạch huyên x o ạ t x o ạ t bốn k h ỏ a n ỉn phẩy tỉ sờ tôn nở tự động vỡ ra Bảo bị biến trong vào phong trong cơ thể. Phong Thạch thứ rát, thể. tuy nhiên đã hai lần biến thân, thân thể nhất chứa nhận như chui nhiên hai hãn, nhưng dạ dạ cuồng cơ cực ở năng lượng lượng, dẫn năng lượng điên lần cứng gì là duy đã kỳ mặc ộ t thu tỉ tôn vượt qua thân thể cực hạn chịu Đáng chết, lần là lại bốn in nở, vẫn hạn Đáng dạng này? hấp khỏa pha chịu qua y sờ sao vì cực được. m kệ là hai lần biến thân vẫn là hấp thu in pha ỷ tỷ sờ tôn nở đều không phải là phong dạ tự nguyện đây hết t h ể đô không thụ phong dạ k h ô n g chế hãn tựa như là thành đề tuyến con dối bị người khác điều khiển thân thể theo không ngừng hấp thu ỉn phải tỉ sờ tôn nở năng lượng phong dạ thân thể lần nữa bành trướng hai mươi m ba mươi m bốn mươi m thân thể đang không ngừng nâng cao đồng thời kịch liệt đau đớn nương theo mà đến phong dạ toàn bộ thân hình không ngừng run r à y muốn qua biện pháp phong dạ cố nén kịch liệt đau đớn nhanh chóng suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp dần dần phong dạ da thịt biến thành thất thải quanh thân lập lòe r a thất sắc quan mang thân cao tại đột phá trăm m sau khi không còn tăng trưởng thời gian chậm rãi xói mòn phong dạ cũng không biết đi qua bao lâu có lẽ là vài phút lại có lẽ là mấy năm đột nhiên phong dạ toàn thân chấn động bốn khoả ỉn phải ỉ t ỷ sờ tôn nở hoàn toàn bị hắn hấp thu phong dạ cảm giác được chính mình chưa từng có giống bây giờ cường đại như vậy qua tựa hồ chỉ muốn hắn nguyện ý lúc nào cũng có thể hủy diệt cái vũ trụ này phong dạ đủ cảm nhận được sinh mệnh mình tầng thứ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao hàng cổ cấp tầng thứ sinh mệnh sao phong dạ thầm cười khổ không thôi hắn hiện tại làm sao cũng cao hứng không nổi bởi vì hắn cảm giác được trong thân thể mình tồn tại một cái khác linh hồn một cái vô cùng cường đại linh hồn nếu như đem phong dạ so sánh là hẹp tốt u như vậy đối phương cũng là hạ nguyệt với lại thân thể của mình trước mắt cũng không nhận chính mình không chế cho tới bây giờ phong dạ mới thẳng đến vì sao năng lực linh cảm có ở đây không lâu trước sẽ làm ra trước đó chưa từng có mãnh liệt cảnh cáo phục sinh sao thất thải cự nhân phong dạ c h ầ m rãi mở ra hai trong mắt đó là một đôi thất thải hai trong mắt trong hai con ngươi hiện ra thần sắc mê mang hắn biểu lộ vô cùng bình tĩnh đó là một loại cao cao tại thượng coi thường a là tiểu gia hỏa này phục sinh ta chỉ gặp thất thải cự nhân phong d ạ n h ẹ nhàng phất phất tay trong thân thể của hắn tách ra một bóng người chính là biến thân người khổng lồ xanh bộ dáng phong dạng ư ờ i là ai n g ư ờ i có thể xưng hô ta là vô hạn nhìn xem đối diện thất thải cự nhân phong dạ toàn thân chấn động đối với vô cùng lớn tên hắn tự nhiên nghe qua đây chính là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh một trong cho tới bây giờ phong dạ chỗ nào vẫn không rõ hết thể nguyên do ỉn phỉ t ỷ sở tôn nở có rất nhiều truyền thuyết bên trong lớn nhất có sức thuyết phục truyền thuyết là vạn vật sinh ra trước đó hết thể có sáu cái k ỳ điểm vũ trụ đại bạo tạc về sau những k ỳ điểm đó thi thể bị rèn đúc trở thành ỉn phỉ t ỷ sở tôn nở nhưng bây giờ phong dạ mới biết được những truyền thuyết kia căn bản chính là nói mỏ nếu như hắn không có đoán sai lời nói sa u viên ỉn phải tỷ sợ tôn nở hẳn là vô hạn thần minh bởi vì chán ghét chính mình tồn tại cùng cô độc tướng tự mình chia ra thành số lượng khỏa bảo thạch mà bây giờ cơ duyên xảo hợp phong dạ thu thập hoàn chỉnh sa u viên ỉn phải tỷ sợ tôn nở mới khiến cho vô hạn thần minh có thể phục sinh đồng thời phong dạ cũng minh bạch thạ nổ vì sao chế tạo vô hạn t h ủ sáo mà không dám hấp thu ỉn phải tỷ sợ tôn nở nguyên lai thạ nổ đã sớm k i ê n kỵ lấy vô hạn thần minh phục sinh là ngươi phục sinh ta ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng thất thải cự nhân hoặc là nói vô hạn thần minh thản nhiên nói phong dạ nghe vậy tim đập thi nhờ thi cờ hờ không biết vô hạn thần minh có thể hay không đem hắn t i ễ n đưa sẽ hiện thực thế giới địa cầu ta muốn về đến quê nhà ta thật xin lỗi ta bất lực ngươi sở tại địa cầu cũng không bao quát tại mười cái duy trì trong vũ trụ mười cái duy trì vũ trụ vâng mười cái duy trì vũ trụ bao quát theo vô hạn thần minh giải thích phong dạ mới hiểu được nguyên lai、like、truyền thuyết là thật vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh cộng đồng tạo thành toàn bộ hoàn chỉnh mạ vẻo đa nguyên vũ trụ tổng cộng bao quát m ộ ư ơ i cái duy trì mỗi cái duy trì bên trong lại bao hàm vô số cái đa nguyên vũ trụ hoặc là nói là bình hành vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh phân biệt là hành tinh thôn phệ giả trôn b ù i tử vong v i n h hằng vô hạn cái này ngũ đại thần minh là vũ trụ đại bạo tạc trong nháy mắt sinh ra trừu tượng thần minh bên trong vô hạn thần minh đại biểu cho toàn bộ không gian vũ trụ tổng cộng cụ thể hiện tượng hóa có phong toàn n mạ đa giả u n chưa từ bỏ ý định hỏi ta cố gắng thử một lần nhưng biết đánh nhau hay không phá một m ư ờ i cái duy trì vũ trụ bích trướng ta cũng không dám hứa chắc vô hạn thần minh chìm lãnh chỉ chốc lát hồi đạo vậy thì cố gắng thử một lần đi phong dạ hiện tại không có lựa chọn khác dự a theo vô hạn thần minh nói coi như hắn đột phá hàng cổ cấp sinh mệnh tầng thứ thành công trở về hiện thực địa cầu xác suất cũng không đủ một p h ầ n ước mà bây giờ có vô hạn thần minh hỗ trợ tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ cao rất nhiều vô hạn thần minh thực lực tại hàng cổ cấp tầng thứ sinh mệnh có lẽ không phải tối cao cấp nhưng nó như là vũ trụ sinh ra thì sinh ra chịu tượng thần minh vậy thì bắt đầu đi ta vì ngươi mở ra một đạo thời không thông đạo về phần có thể hay không trở lại ngươi nguyên lai hiện thực địa cầu vậy phải xem chính ngươi vật khí bắt đầu đi theo phong dạ dứt lời âm vô hạn thần minh động chỉ gặp hắn vung tay lên một đạo thất thải quang mang sông phá chân không ngoài vũ trụ đống nhiên vỡ ra hình thành một đạo thất thải quang mang thông đạo phong dạ sâu hít sâu một cái khí không có bất kỳ cái gì bởi vì trực tiếp thả người vừa bước một bước vào bên trong tại phong dạ thân ảnh biến mất tại thất thải thông đạo về sau thất thải thông đạo cũng lập tức biến mất mà thân cao trăm mét toàn thân lấp loe thất thải quang mang vô hạn thần minh lắc đầu thân ảnh hóa thành điểm một chút quang hoa biến mất không thấy gì nữa c h ư n g một r m ư ơ chín m u ố n trừ nằm làm phong dạ lần nữa khôi phục ý thức thì lại phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ chậm rãi mở ra hai mắt phong dạ nhìn chung quanh tư phương pho nở dê ngu không tính là xa hoa cho người ta ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ sạch sẽ không chết sao phong dạ xoa xoa thái dương huyệt từ trên giường bỏ dậy thế nhưng là đột nhiên phong dạ cảm giác có chút không thích hợp khi thấy treo ở pho ndê ở ngu trên vách tường tấm gương thì phong dạ cuối cùng minh bạch vấn đề ở chỗ nào bên trong trong gương người căn bản cũng không là hắn mà chính là một vị nhìn qua hai mươi tuổi tả hữu thanh niên thanh niên mi thanh mục tú một đầu áo t r o à n g toái phát trắng non da thịt một đôi phảng phất có thể nhìn xuyên kiếp trước kiếp này lóa mắt hát nha nở mấu chốt là bộ dáng còn phi thường giống lưu thiên vương chẳng lẽ là tá thi hoàn hồn phong dạ thầm cười khổ không thôi lúc này hắn cũng muốn đứng lên nguyên lai ban đầu ở mạ vẹo vũ trụ phong dạ thu thập xa ưu viên h ì n phải ỉ tỉ sờ tôn nở phục sinh vô hạn thần minh vô hạn thần minh đáp ứng thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng phong dạ nguyện vọng là trở về hiện thực thế giới bởi vậy vô hạn thần minh vì là phong dạ mở ra một đầu thời không thông đạo nhưng cũng tiếc là phong dạ tại thời không thông đạo thì không may gặp gỡ thời không phong bạo thân thể bị thời không phong bạo xoắn thành vỡ nát linh hồn bị vô hạn thần minh lực lượng bảo hộ đưa đến cái thế giới này trọng sinh đinh phong dạ trong đầu bất t ì n h lình xuất hiện một thanh âm ngay sau đó hắn nhìn thấy một màn ánh sáng chủ ký sinh phong d ạ lâm d ạ thọ mệnh hai mươi tám mươi lăm lực lượng bảy nhanh nhẹn nam thể chất sáu tổng thể đánh giá phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ chủ tuyến nhiệm vụ trở thành đệ tử thế giới đông nam á lớn nhất chùn ma túy hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới thư trong đầu còn sót lại trong trí nhớ phong dạ biết được cái thế giới này nguyên lai là đệ tử thế giới đệ tử là một bộ điện ảnh diễn viên chính là lưu ẹ、e、đổ cùng ngâu n g ạ tổ giảng thuật là sinh hoạt tại hương giang côn ca mặt ngoài kinh doanh một nhà tiểu điếm làm buôn bán nhỏ thân phận chân thật nhưng là n ắ m trong tay to lớn ma túy mạch lạc trùm ma túy lao đại vợ hắn đã có hai cái nữ nhi bây giờ lại người mang lục giáp tăng thêm côn ca thân thể ngày càng xa suốt bởi vậy côn ca sinh ra chậu vàng rửa tay ý nghĩ a lực là cùng theo côn ca nhiều năm đệ tử hắn thân phận chân thật thực là cảnh sát nằm ta xấu v i n h viễn chiến thắng không chính nghĩa đây là sở hữu điện ảnh bất biến chủ đề điện ảnh kết cục là côn ca bị bắt vì là không liên lụy thê nhi lựa chọn tự sát đệ tử thế giới sao phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm xem điện ảnh thời điểm một cảm giác gì nhưng tình huống bây giờ là phong dạ thành lâm côn đệ đệ nếu như lâm côn xảy ra chuyện bị bắt vậy hắn không phải cũng muốn đi theo không may m tại khác trong đầu không khỏi không, hiện nhiệm vụ hệ thống,、cái、hệ thống này công năng chỉ có thể hai cái. Một là xuyên toa thơ y không, nhưng cái cái. công có trong xuất Một toa rượu này năng xuyên đầu vụ là y l muốn hiện o à thành n n h m vụ, ế ế u như k thực t ú c cho cái cái cái còn khác. không không không thành nhiệm、vụ. Phong vĩnh Hai phong hệ thống này không còn gì khác. Tại hiện h muốn viện nơi này. nắm vương tổn gian. này giả giả giữ gì tại một mét trữ Trừ Tại t là vụ. lưu ra, để đó thế giới phong giả nhìn qua không ít tiểu thuyết những tiểu thuyết đó bên trong miêu tả hệ thống cơ hồ là không gì làm không được đổi lấy rút thưởng chờ một chút không chỗ nào mà không bao lấy nhưng cũng t i ế c đến hắn tại đây hệ thống lại phế vật không muốn không muốn trừ một cái tổn c h ữ không gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng mà tình huống bây giờ là phong giả muốn hoàn thành nhiệm vụ trở thành đông nam á lớn nhất trùn ma túy lâm côn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì muốn bảo trụ lâm côn đầu tiên muốn trừ hết á lực phong giả trong lòng thầm than một tiếng nếu là vượt qua thời không thông đạo thì trước kia thân thể không có bị xoắn nát hắn hiện tại cũng không cần phiền não nhưng muốn diệt trừ a lực cũng không đơn giản bởi vì a lực rất được lâm côn tín nhiệm phong dạ một lần nữa lội trên giường trong đầu hiện hiện liên tiếp kế hoạch bước đầu tiên là lấy được lâm côn tín nhiệm nhiệm vụ này cũng không khó khăn dù sao bất kể thế nào nói hắn thân phận bây giờ là lâm côn đệ đệ từ trong đầu còn sót lại trong trí nhớ biết được lâm côn đối với hắn cái này đệ đệ vẫn là vô cùng không sai hiện tại hắn ở lại biệt thự cũng là lâm côn t i ễ n đưa bước thứ hai là diệt trừ a lực Nàm người chưa hai trừ diệt bước ọ họ n huynh đệ mơ t ở n sống yên ổn, g v i lại nếu ó A lực thứ ạ i p o hoàn n muốn trở thành Đông Nam、A、lớn nhất chủ túy nhiệm vụ cũng càng khó hoàn thành. g dạ trùm ma trở túy khó h A Bước vụ ba là tiếp quản lâm côn nhân mạch lâm côn hiện tại cũng định trậu vàng rửa tay phong dạ là đệ đệ hắn tiếp quản hắn sinh ý danh chính ngôn thuận chỉ cần hoàn thành trở lên ba bước đến lúc đó trở thành đông nam A lớn nhất chùn ma túy nhiệm vụ muốn hoàn thành liền có thể nhiều nghĩ tới đây phong dạ không do dự nữa trực tiếp đứng dậy hướng đi phòng tám thư thư phục phục tắm rửa thay đổi một thân màu trắng âu phục lúc này mới đi ra ngoài nhị thiếu gia làm phong dạ đi vào pho nlz kha cờ hờ một vị năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g lão nhân mỉm cười hướng về phong dạ chào hỏi tại còn sót lại trong trí nhớ phong dạ biết được lão nhân là hắn quảng gia lâm gia nhà đại nghiệp lớn làm giàu tự nhiên không phải l â m côn bọn họ thế hệ này thực lâm côn tổ phụ liền bắt đầu buôn bán độc cho tới bây giờ mới có hiện tại gia nghiệp lương bá ta muốn đi ra ngoài một dạng buổi chiều cũng không cần làm ta cơm được cùng lương b á c lên tiếng kêu gọi phong dạ lúc này mới lái xe tiến về vịnh đồng la tại vịnh đồng la lâm côn có một nhà hàng tạng hóa ban ngày không có việc gì lâm côn cơ vốn đợi ở nơi đó mà phong dạ hiện tại chính là muốn đi tìm lâm côn trên đường đi cũng là rất ít kẹt xe một giờ đợi về sau phong dạ đi vào lâm côn tiệm tạng hóa a dạ làm sao ngươi tới c k ta tìm ngươi có việc nhìn trước mắt cùng lưu thiên vương cơ hồ giống như lúc lâm côn phong dạ thoáng có chút không thích ứng đối với lâm côn hắn có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc cảm giác hắn biết đây là bởi vì hắn chiếm cứ cỗ thân thể này duyên cớ trong thân thể còn sót lại trí nhớ vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn ta đã nói với ngươi không có cái gì chuyện quan trọng cũng không cần cùng ta lui tới ta là làm cái gì ngươi cũng biết lâm côn nói như thế cũng không phải không chào đón phong dạ hoàn toàn tương phản đối với cái này đệ đệ lâm côn là phi thường tốt để cho phong dạ thiếu cùng hắn lui tới con mắt cũng là vì bảo hộ phong dạ miễn cho hắn nếu thật là xảy ra chuyện đến lúc đó liên lụy phong dạ c k nghe nói ngươi chuẩn bị đem sinh ý giao cho người khác phong dạ không có kiêng kỵ cái gì kéo tới một cái ghế ngồi xuống trực tiếp hỏi lâm côn lâm côn nghe vậy nhúng mày trầm giọng nói ngươi từ làm sao biết lâm côn xác thực có ý định này với lại hắn đã tìm kiếm nhân tuyển nhưng việc này hắn chưa từng đối người khác n h ắ c lên phong dạ lại là làm sao biết lâm côn luôn luôn không cho phong dạ lâm dạ đụng độc phẩm sinh ý bởi vì thế hệ này lâm gia liền hai người bọn họ huynh đệ coi như hắn xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy phong dạ đạo lý này rất đơn giản chứng gà không để tại một cái trong giỏ sách coi như hắn lâm côn trở lâm gia có phong dạ lâm dạ tại lâm gia cũng sẽ không ngược lại sinh ý là gia tộc sinh ý ca ngươi thật muốn giao cho ngoại nhân quản lý phong dạ hỏi không phải chỗ đáp chương một trăm tám mươi a lực sinh ý là gia tộc sinh ý ca ngươi thật đánh quên giao cho ngoại nhân quản lý phong dạ hỏi không phải chỗ đáp lâm côn nhìn chăm chú phong dạ xem kỹ lấy phong dạ cuối cùng thở dài một tiếng thân thể ta ngày càng xa suốt tình huống ngươi cũng biết sinh ý ta nghĩ tới giao cho ngươi quản lý nhưng ngươi cần phải hiểu rõ một khi ngươi liên lụy vào còn muốn toàn thân trở ra liền không khả năng ta minh bạch phong dạ trước kia mặc dù không có tiếp xúc qua nhưng nhưng cũng biết thứ này một khi dính lên cả một đời cũng đừng nghĩ lại thoát thân trọng yếu nhất là lâm côn sớm đã bị cảnh sát để mắt tới h á n án ở cục cảnh sát có ba ý thức dày như vậy nếu như cảnh sát muốn động lâm côn hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ nếu không phải cảnh sát muốn dò la xem lâm côn độc phẩm nơi phát ra chỉ sợ sớm đã động thủ bắt lâm côn ca ta đã quyết định lại nói này dù sao cũng là gia tộc sinh ý n g ư ờ i giao cho ngoại nhân xứng đáng phụ thân cùng tổ phụ sao được rồi người đều là có tư tâm lâm côn cũng không ngoại lệ h á n tuy nhiên không muốn phong dạ liên lụy vào nhưng bây giờ là phong dạ chủ động muốn nhập hành nếu như tại đem gia tộc sinh ý giao cho ngoại nhân cùng giao cho mình thân đệ đệ ở giữa làm dương lâm côn tự nhiên càng thêm tiêu đem sinh ý giao cho phong dạ gặp lâm côn cuối cùng gật đầu phong dạ không khỏi thở phào đối với độc phẩm một chuyến này hắn không hiểu nhưng hắn có người khác không c o i ưu thế đó chính là hắn có một cái t ổ n chữ không gian hệ thống mặc dù không có hắn công năng nhưng bây giờ cái này t ổ n chữ không gian cũng không nghi ngờ thành hắn b ạ i có được t ổ n chữ không gian phong dạ có thể từ tam g i á vàng vận chuyển số lớn hàng trở về với lại đã an toàn lại sự tình coi như bị cảnh sát điều tra cũng không quan hệ bọn họ căn bản liền không tìm được chứng cứ sau đó lâm côn lôi kéo phong dạ cho phong dạ giảng thuật một chút nhập hành quy củ phong dạ trước kia không có tiếp xúc qua một chuyến này còn sót lại trong trí nhớ cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức côn ca có khách ra đang lúc lâm côn vì là phong dạ giảng thuật thì ngoài cửa bất thình lình đi vào một vị hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên t h A n niên miết cùng ngâu ngạn tổ có phần tương、tự. Người tới chính h miết tới tổ tự. có lực à Lâm l Côn đắc trợ thủ A Lực, c ũ n g chính là phong giả muốn nằm. A Lực, phong muốn nằm. n là giả diệt trừ A ư ờ i tới a giới thiệu cho ngươi một chút ký hiệu nữ là đệ đệ ta a d ạ lâm côn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng dậy vì là a lực giới thiệu nói dạ ca a lực sắc mặt hơi đổi h ắ n tuy nhiên nghe nói qua lâm côn có một cái đệ đệ nhưng lại cho tới bây giờ đô chưa từng gặp qua a lực tự nhiên không dám làm càn cung kính kêu một tiếng dạ ca bất kể thế nào nói phong dạ cũng là lâm côn đệ đệ lâm côn tuy nhiên phi thường coi trọng hắn nhưng thân huynh đệ dù sao cũng là thân huynh đệ lực ca đúng không ta thường xuyên nghe ta ca n h ắ c lên ngươi nói ngươi người không sai phong dạ trên mặt phát hiện một vòng nụ cười khách sáo no y dạ ca gọi ta a lực là được a lực vội vàng nói tại phong dạ trước mặt hắn cũng không dám s ư n g lớn lâm côn ở bên cạnh khẽ gật đầu a lực là hắn trợ thủ đắc lực hắn tự nhiên tiêu chính mình sau khi về hưu a lực có thể đủ tốt tốt phụ trợ phong d ạ thực nếu như phong dạ hôm nay không đến lâm côn là chuẩn bị nhận a lực làm môn đồ chuẩn bị đem sinh ý đô giao cho a lực quản lý a lực về sau ta sinh ý sẽ giao cho a dạ quản lý ngươi phải nhiều hơn phụ trợ hắn biết không không có vấn đề côn ca hẳn là ta đ a hướng dạ ca học tập mới đúng a lực n ở nụ cười người nào cũng nhìn không ra tâm hắn nghĩ thực a lực gần nhất cũng cảm giác được lâm côn giao cho việc khắc càng ngày càng nhiều mơ hồ có lây sau khi về hưu đem sinh ý giao xử lý dùm hắn ý tứ chỉ là a lực không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái phong dạng đem hắn kế hoạch tất cả đều xáo trộn lâm côn buôn bán độc chứng cứ cục cảnh sát có một đống tùy thời đều có thể bắt nhưng mấu chốt là tam giác và nguồn cung cấp lâm côn vẫn luôn một để cho ngoại nhân đ h ú n g tay thượng diện giao cho hắn nhiệm vụ là cha rõ ràng lâm côn nguồn cung cấp là từ địa phương nào đến thượng diện còn có ai đây cũng là vì sao cảnh sát chậm chạp không có bắt lâm côn nguyên nhân để cho a lực đau đầu là tại lại d ế t ra một cái phong dạ khả năng này cũng là tục xưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa đi ba người chuyện trò vui vẻ trong lúc đó a lực lưu ý vô ý tìm hiểu phong dạ tin tức có lẽ là bởi vì đúng a lực quá tín nhiệm lâm côn không có phát giác được mảy may dị thường phong dạ tuy nhiên phát giác được nhưng không có điểm phá lâm côn đúng a lực phi thường tín nhiệm hắn muốn động a lực nhất định phải xuất ra chứng cứ dạ ca về sau có chuyện gì cứ việc phân p h ó ta về sau ta liền theo ngươi lan lộn cũng là kiếm miếng cơm ăn nói cái gì lăn lộn không lăn lộn phong dạ cười cười phất phất tay nói ra lúc này a lực nhìn về phía lâm côn nói ra đúng côn ca hôm nay sẽ có một nhóm hàng phát ra ngoài là đài loan bên kia người mua tuy nhiên bên kia khách hàng nói chúng ta hàng quý xem bọn hắn bộ dáng là chuẩn bị ép một chút giá cả thị trường mỗi ngày đều đang thay đổi động giá thị trường lại không phải chúng ta nói quên nói cho người bên kia ta hàng chính là cái này giá bọn Bởi bọn họ họ đừng có là người muốn.、Lâm、côn hào không thèm để ý nói ra. Bởi vì muốn hàng nhiều người phải là, bọn họ không cần tự nhiên sẽ có người khác muốn. Với lại hắn tín dự luôn luôn rất tốt, hàng độ tinh khiết cũng rất cao, cho tới nay cũng là cùng không đủ cầu. Lâm Côn hoàn toàn có nói lời này khí. Lực, nhóm này hàng ngươi cũng không cần quan hào thèm phải khác khiết cho khí. cho thăm để độ đủ đi. giao có có cao, cầu. có lực, cạn là Lâm là, lại là Lâm lời Với tới sâu tốt, tự rất rất ý ra. A A ở, vì dự sẽ dạ dò lâm côn yên lặng chỉ chốc lát còn nói thêm a dạ ngươi không phải nói muốn tiếp nhận sinh ý sao chuyện này nếu như hoàn thành vậy ta liền đáp ứng ngươi không phải vậy ngươi vẫn là thành thành thật thật không nên đ ú n g tay giao cho ta đi phong dạ gật gật đầu không có chút nào do dự kế hoạch áp dụng phi thường thuận lợi lâm côn cơ bản bên trên đã đồng ý đón lấy hắn muốn làm cũng là chậm rãi nhận quyền sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ a lực lâm côn làm đóng lý do cho tới nay cũng là đem nhà kho nhà xưởng vận chuyển dùng chân ngăn cách góp chân chân không cho bọn họ gặp mặt cứ như vậy coi như một phương xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến người khác mà phong dạ đã nghĩ kỹ hắn tiếp nhận sinh ý muốn làm chuyện thứ nhất cũng là đem ba cái con đường đô trộm trong tay tuy nhiên đây hết thảy muốn từ đài loan sau khi trở về chính thức tiếp thu sinh ý sau khi mới có thể làm đài loan bên kia muốn bao nhiêu hàng phong dạ dò hỏi một trăm bảy mươi bộ đô la a lực hồi đáp nhiều như vậy những đài loan đó lạo ăn được sao lâm côn nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì đã có rất ít người duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy hàng một bộ đô la là bán ba mươi hai vạn một trăm bảy mươi bộ cũng là hơn năm mươi b ố triệu đây tuyệt đối là nhất bút đại mua bán lâm côn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ do dự dù sao phong dạ là lần đầu tiên làm việc lớn như vậy sinh ý giao cho phong dạ hắn thật đúng là không thế nào yên tâm phong dạ tự nhiên nhìn ra lâm côn do dự không khỏi nói ra c k giao cho ta đi yên tâm ta sẽ làm tốt được rồi ta sẽ phái người đi chung với ngươi đài loan ngươi dù sao là lần đầu tiên không thế nào quen thuộc gặp phong dạ thái độ kiên quyết lâm côn không tiếp tục nói cái gì bởi vì nếu như phong dạ nhập hành sớm muộn muốn đối diện với mấy cái này đề cử phía dưới đứng đầu tiểu thuyết linh nội dung phim môn đồ chương một trăm tám mươi mốt mật báo côn ca dạ ca ta còn có việc liền đi trước có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại thông báo ta theo truyền theo đến đi thôi lâm côn phất phất tay Hiển nhiên đã thành thói quen đã hiện A lực người này không đơn giản a làm việc xác thực rất nghiêm túc lâm côn mỉm cười gật gật đầu hiển nhiên không có nghe được phong dạ lời nói bên ngoài ý phong dạ cười cười không tiếp tục nói cái gì bởi vì hiện tại lâm côn phi thường tín nhiệm a lực căn bản là không có nghĩ tới a lực sẽ phản bội hắn cho ngươi lúc này lâm côn không biết từ nơi nào lấy ra một bản bút ký đưa cho phong dạ thứ gì phong dạ tiếp nhận hỏi là một bản danh sách chính ngươi từ từ xem a phong dạ nghe vậy lật ra bút ký bên trong ghi chép không ít tên cùng điện thoại bên trong còn ghi chép không ít địa chỉ địa chỉ là nhà xưởng cùng nhà kho địa chỉ số điện thoại thì là kho người hán chủ chủ xe chờ một chút người điện thoại theo thứ tự là quản lý nhà kho nhà xưởng qua n xe người phụ trách bình thường không nên cùng bọn họ gặp mặt miễn cho liên lụy đến chính mình chúng ta đại lý chỉ cần trưởng khống địa phương tốt hướng về là được nhà kho nhà xưởng vận chuyển đều muốn dùng chân theo hầu ngăn cách dạng này coi như bọn họ bại lộ cũng sẽ không liên lụy đến người khác tuyệt đối không nên sợ phiến phước làm chúng ta một chuyến này nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa lâm côn cẩn thận dặn dò phong dạ dù sao cũng là hắn thân đệ đệ hắn tự nhiên không muốn phong dạ xảy ra chuyện ta biết lâm côn dụng ý phong dạ tự nhiên lý giải nhưng liền xem như dạng này một khi bị người tiếp cận còn không phải cùng dạng sẽ tra được trên đầu lâm côn phương pháp nhìn như ổn thỏa nhưng thực còn có không ít thiếu hụt cho nên nếu như phong dạ tiếp quản sinh ý hắn không có ý định dựa theo lâm côn một bộ này hắn có chính mình quản lý phương pháp đúng c a ngươi nơi này có không có cái gì thương a ngươi muốn vật kia làm gì lâm côn nghe vậy mướn g mày tuy nhiên thân là một cái chùm ma túy tự nhiên không có khả năng không tiếp xúc súng ống đ ạ n được cuối cùng lâm côn vẫn là từ tiệm tạp hóa bên trong xuất ra một cây súng lục cùng hai cái hộp đạn giao cho phong dạ cẩn thận một chút không nên bị t r a được ta minh bạch phong dạ khẩu súng cất kỹ thứ này hắn đã thật lâu một đụng tại mạ vật thế giới lấy hắn thực lực căn bản cũng không cần thứ này tuy nhiên phong dạ thương pháp vẫn là vô cùng không sai tuy nhiên không tính là bách phát bách chúng nhưng cũng không thể so với phổ thông đặc trùng b i n h kém sau đó lâm côn vừa cẩn thận căn dặn một phen cho phong dạ giảng giải một chút cần thiết phải chú ý những việc trọn vẹn cho chuyện nửa giờ phong dạ mới rời khỏi tiệm tạp hóa rời đi tiệm tạp hóa sau khi phong dạ trực tiếp khẩu súng thu nhập tồn chữ không gian thẳng đến lúc này phong dạ mới cảm giác được có một cái tồn chữ không gian thật hắn mã tốt đặc biệt là đối với ma túy một chuyến này nghiệp tồn chữ không gian nhất định cũng là thần khí bất quá bây giờ vẫn là giữa trưa xuất hàng phải chờ tới ban đêm bởi vậy phong dạ cũng không nóng nảy với lại vận hàng chuyên môn có người phụ trách phong dạ cũng là không cần lo lắng đến t ố i trực tiếp ngồi thuyền đi đài loan là đủ tuy nhiên phong dạ cũng biết lần này xuất hàng tuyệt đối không dễ dàng dù sao lần này cần ra một trăm bảy mươi bộ đô la lớn như thế mua bán a lực tuyệt đối sẽ mật báo có lẽ hiện tại a lực đã liên hệ với cảnh sát diện trừ a lực bắt buộc phải làm a phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm nếu không phải lâm côn m ộ ư ơ i phần coi trọng a lực phong dạ liền trực tiếp gọi người xử lý hắn cũng không cần giống như bây giờ phiền thoái như vậy phong dạ s á c thực không có đoán sai lúc này a lực đang cùng miêu trí hoa tiếp xúc miêu trí hoa là một cái cảnh ti a lực nằm lâm côn bên người cũng là hắn một tay an bài nhiều năm qua a lực chỉ cùng hắn đan tuyến liên hệ trên nóc nhà hai người đứng tại rào chắn bên cạnh vội vã như vậy kêu gọi ta là có cái gì tin tức trọng đại sao hôm nay ta gặp được một người lâm côn đệ đệ lâm d ạ xem lâm côn bộ dáng là chuẩn bị đem sinh ý giao cho lâm d ạ cảnh ti miêu trí hoa nghe vậy nhúng mày nói ra lâm dạ người này chúng ta điều tra người này rất sạch sẽ một mực đ à n quốc ngoại du học chưa từng có tiếp xúc qua kinh doanh ma túy lúc đầu lâm côn có ý đem sinh ý giao cho ta quản lý gần nhất giao cho ta sự t ì n h cũng càng ngày càng nhiều bởi như vậy truy tra nguồn cung cấp sự t ì n h liền đơn giản nhiều đáng tiếc bất thình lình rết ra một cái lâm dạ hoàn toàn xáo trộn ta kế hoạch a lực có chút tức giận nói ra miêu trí hoa vô vô a lực bả vai t h ự c hắn cũng biết a lực vẫn muốn khôi phục cảnh sát thân phận dù sao chịu nhiều năm như vậy ai cũng sẽ mệt mỏi yên tâm đi lâm dạ tiếp thu không lâm côn sinh ý tối nay hắn không phải muốn đưa hàng sao đây chính là một cái cơ hội chỉ cần bắt được hắn lớn như vậy độc phẩm giao dịch đầy đủ hắn ngồi tù cả đời hy vọng như thế đi lâm dạ người này thật không đơn giản hy vọng các ngươi có thể thuận lợi tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt nhưng a lực lại mơ hồ có một loại cảm giác lâm dạ người này thật không đơn giản có lẽ là làm nằm lâu ta có chút nghi thần nghi quỷ đi A、lực bất thình lình tự lình r vô vô cười cười, quá hắn trong lòng cũng minh bạch thật muốn hoàn thành nhiệm vụ phi thường khó hắn đi theo lâm côn bảy t á m năm nhưng lâm côn thực sự quá cẩn thận hắn vẹn vẹn chỉ biết là lâm côn nguồn cung cấp đến từ tam g i á vàng mặt khác lâm côn phía sau còn có ai đối với mấy cái này hắn hoàn toàn không biết ta về trước đi tranh thủ tối nay nhất cử bắt được lâm dạ n g có tin tức nhớ ký lập tức thông báo ta ta biết a lực gật gật đầu không có giữ lại miêu trí hoa hắn cũng muốn hành động lần này thành công chỉ cần cảnh sát bắt lâm dạ này lâm côn liền không có lựa chọn khác nói không chừng sẽ còn đem sinh ý giao xử lý dùng hắn bởi như vậy hắn liền có cơ hội tiếp xúc đến lâm côn phía sau nguồn cung cấp lai lịch chỉ cần tra rõ ràng nguồn cung cấp cảnh sát liền có thể lập tức động thủ bắt lâm côn kể từ đó hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành đối với lâm côn hắn không phải là không có cảm tình lâm côn cho tới nay đối với hắn rất tốt nhưng thân là cảnh sát hắn không có lựa chọn khác muốn trách thì trách ngươi không nên ma túy đi a lực trong lòng thở dài một tiếng nhưng tâm đối với lâm côn vẫn còn có chút áy náy a lực dù sao chỉ là một cái bình thường người hắn làm không được ý chí sát đá thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đến ban đêm cảnh sát sớm đã chuẩn bị lâu ngày chỉ chờ phong dạ xuất hiện liền tiến hành bắt hành động lần này miêu trí hoa càng là tự mình dẫn đội thế tất yếu đem phong dạ bắt quý án mà phong dạ lúc này cũng đã chờ xuất phát sau khi ra cửa lấy điện thoại cầm tay ra gọi trong trí nhớ một chiếc điện thoại điện thoại gọi thông về sau phong dạ chỉ nói câu nào xuất hàng chưa xong còn tiếp c h ư n g một trăm tám mươi hai tôn c h ữ không gian diệu dụng xuất hàng tại đối phương kết nối điện thoại về sau phong dạ chỉ nói câu nào sau đó trực tiếp c ú t điện thoại c ú t điện thoại về sau phong dạ lấy ra vừa mua không ký danh thẻ nghiền nát sau khi ném vào bên đường trong thùng rác làm bọn họ một chuyến này nhất định phải chú ý cẩn thận chính như lâm cô nói nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa tuyệt đối không nên ngại phiền phức không phải vậy nói không chừng lúc nào liền sẽ thất bại phong dạ hiện tại chỉ là người bình thường một khi bị cảnh sát bắt vậy coi như thật muốn bền vững ngồi xuyên phong dạ cũng không muốn quãng đời còn lại trong tù vượt qua Đinh! đột nhiên trong đầu truyền tới một tâm thanh phong dạ tâm niệm nhất động xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng màn sáng chỉ có phong dạ năng lượng nhìn thấy người khác là không nhìn thấy chủ ký sinh phong d ạ lâm d ạ t h ỏ mệnh hai mươi tám mươi năm lực lượng bảy nhanh nhẹn nam thể chất sáu tổng thể đánh giá phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ chủ tuyến nhiệm vụ trở thành môn đồ thế giới đông nam á lớn nhất chủ ma túy hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới nhiệm vụ thất bại vĩnh viễn lưu tại thế giới này chi nhánh nhiệm vụ thành công đem hàng hóa vận chuyển đài loan khen thưởng tiến hóa điểm một trăm h thêm một cái chi nhánh nhiệm vụ màn sáng bên trên tin tức không có quá đại biến động duy nhất biến hóa địa phương là cỡ nào một hạng chi nhánh nhiệm vụ về phần tiến hóa điểm là cái gì phong dạ thật đúng là không hiểu nhiều lắm không biết vật kia có làm được cái gì nơi hệ thống này cũng đủ vô nghĩa không giống hắn trong tiểu thuyết như thế có cái hệ thống tinh linh cái gì hết t h ả đều muốn dựa vào phong dạ tự mình tìm tòi thì ra là thế trong đầu bất thình lình hiện hiện một đoạn tin tức là giới thiệu hệ thống lai lịch cùng tiến hóa điểm tác dụng hệ thống lai lịch rất đơn giản phong dạ giả lúc trước xuyên toa thơ ý không thông đạo lúc vô ý gặp được thời không phong bạo phong dạ thân thể bị phong bạo xoắn nát linh hồn tại vô hạn thần minh lực lượng hộ tông d ư ớ i đi vào cái thế giới này phụ thể trọng sinh mà cái này cái gọi là hệ thống thì là vô hạn thần tốn thất.、Đưa、tặng hạn minh cho là làm vô đền Đưa bù phổ o phong cho n thống tiến Tiến như tên, là cho người tiến hóa dùng, đơn giản tới nói chính tính. g dạ, dạ hệ thể phụ hóa. hóa hóa thể thêm thuộc h trợ tới có có điểm p ý là là thông người trưởng thành lực lượng nhanh nhẹn thể chất cơ bản cũng là năm điểm thuộc tính phong dạ cỗ thân thể này bởi vì quanh năm đoán luyện lực lượng cùng nhanh nhẹn so người bình thường mạnh một chút mà tiến hóa điểm tác dụng cũng là gia tăng thuộc tính tỷ lệ là m ộ ư ơ i so một nói cách khác một trăm tiến hóa điểm có phổ ể r thông cấp sinh mệnh tầm thứ tinh không cấp sinh mệnh t ầ n g thứ khủng bố liền sinh mệnh t ầ n g thứ viễn cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ hàng cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ dựa theo phong dạ trong đầu trí nhớ một nghìn thuộc tính phía dưới cũng là phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ một mươi điểm thuộc tính phía dưới cũng là tinh không cấp sinh mệnh t ầ n g thứ một trăm l i n điểm thuộc tính phía dưới cũng là khủng bố cấp sinh mệnh t ầ n g thứ về phần viễn cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ cùng hàng cổ cấp sinh mệnh t ầ n g thứ ngược lại là không có phương diện này giới thiệu xem ra cái hệ thống này cũng không phải không còn gì khác phong dạ tự lẩm bẩm tuy nhiên không giống trong tiểu thuyết như thế hệ thống có thể rút thưởng cùng đổi lấy nhưng có thể gia tăng thuộc tính đã không sai phong dạ không tiếp tục suy nghĩ những này trực tiếp lái xe tiến về cầu tàu trên đường đi phong dạ phát hiện một cái thú vị sự tình hắn phát giác được trên đường đi có không ít người đang theo dõi hắn đối với cái này phong dạ không cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn nếu như không có đoán sai lời nói h ắ n là a lực đã mật báo hiện tại hắn đã bị cảnh sát để mắt tới dạ ca làm phong dạ đi vào cầu tàu mọi người sớm đã xin đợi lâu ngày người cầm đầu là một vị trung niên hắn tên là lưu hoa khánh là lâm côn đầu mã một trong chuyên môn phụ trách vận chuyển phương diện sự t ì n h lưu hoa khánh đi theo lâm côn nhiều năm trung thành tuyệt đối là lâm côn tâm phúc đại tướng bởi vì phong dạ là lần đầu tiên làm việc lần này lại là nhất bút đại mua bán lâm côn đặc ý an bài lưu hoa khánh cùng đi khánh ca đúng không ta là lâm dạ đại ca thường xuyên ở trước mặt ta n h ắ c lên ngươi nói ngươi là hắn trợ thủ đắc lực để cho ta thật tốt theo ngươi học lấy điểm phong dạ sau khi xuống xe mỉm cười khách sáo no y dạ ca ngài nói dỡn hẳn là ta giống như ngài học tập mới đúng mặt khác dạ ca ngài gọi ta a khánh là được lưu hoa khánh đứng dậy đón lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa cho phong dạ một điếu thuốc phong dạ tuy nhiên so với hắn tuổi trẻ nhưng phong dạ dù sao cũng là lầm côn đệ đệ cũng là hắn về sau lão bản tại phong dạ trước mặt hắn tự nhiên không dám sưng lớn phong dạ nhận lấy điếu thuốc mỉm cười gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì dạ ca chúng ta lúc nào xuất phát tự mình cho phong dạ châm lửa về sau a khánh dò hỏi hiện tại liền lên đường đi a khánh gật gật đầu trực tiếp phân phó côn đồ lái thuyền nhưng du thuyền vừa mới ra biển từng đạo từng đạo cột sáng chiếu vào trên thuyền chung quanh cũng vang lên c ò i xe cảnh sát bảy tám chiếc thuyền máy đem du thuyền bao bọc vây quanh chúng ta là hải cảnh đại đội mời phía trước tàu thuyền phối hợp tiếp nhận kiểm tra cảnh sát bất thình lình xuất hiện chứ phong dạ ai cũng không ngờ rằng dạ ca làm sao bây giờ ngừng thuyền để bọn hắn kiểm tra phong dạ không có chút nào bối rối bởi vì hàng căn bản cũng không trên thuyền hàng tự nhiên không trên thuyền biết do a lực sẽ mật báo phong dạ đã sớm ám độ chấn thương đem hàng từ một cái khác con đường vận chuyển đi thực đó cũng là cái yên bụ đạn một trăm bảy mươi bộ đô la hiện tại đang đặt ở tổn t r ữ không gian những cảnh sát kia coi như suy nghĩ nát ó c cũng sẽ không nghĩ tới phong dạ sẽ có một cái tổn t r ữ không gian đi các ngươi ai là lâm dạ ta là nghe được có người gọi mình tên phong dạ không vội không chậm đứng ra nhìn ngươi tới thì phong dạ cuối cùng có thể xác định là a lực mật báo không thể nghi ngờ bởi vì người tới chính là cảnh ti miêu trí hoa phong dạ đi đến miêu trí hoa trước mặt mỉm cười nói a ngôi thuyền chẳng lẽ cũng phạm pháp sao đừng cho là ta không biết các ngươi là làm gì hàng ở nơi nào miêu trí hoa sắc mặt phi thường khó coi bởi vì đi qua điều tra phát hiện trên thuyền căn bản là không có, có hàng ha ha a ngươi lời nói ta nghe không hiểu thiếu cùng ta trang miêu trí hoa có chút bất đắc dĩ phong dạ tử rất sạch sẽ người khác hắn có thể bắt nhưng lại không thể bắt phong dạ phong dạ nếu như chết không thừa nhận hắn thật đúng là không có cách nào chính như phong dạ nói ngôi thuyền chẳng lẽ còn phạm pháp hay sao hắn căn bản là không có có phong dạ mảy may chứng cứ ta không rõ a ngươi là có ý tứ gì tuy nhiên a ngươi xem qua vô gian đạo chưa vậy ngươi có ý tứ gì miêu trí hoa nghe vậy tâm thần r u lên mặt ngoài lại ra trang ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ trong lòng của hắn bất ổn chẳng lẽ phong dạ phát giác được cái gì bởi như vậy a lực liền nguy hiểm ta không có ý hắn chỉ là muốn nhắc nhở một chút a i nhi đã thu đội đi thong thả a a một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay ta ta chờ ngày nào đó đến chương một trăm tám mươi ba đàm phán không có ở trên thuyền điều tra đến hàng cảnh sát cuối cùng chỉ có thể không công mà lui lúc gần đi phong dạ này có ý riêng lời nói không ngừng tại miêu trí hoa bên thai bồi hồi để cho miêu c h í hoa trao mày tuy nhiên miêu c h í hoa ngược lại không cho rằng a lực đã bại lộ nhưng hắn vẫn là quyết định đợi lát nữa thông chi a lực gần đoạn thời gian không có cái gì sự tình không cần liên hệ để tránh bị lâm thị huynh đệ phát giác dạ c a chuyện này chỉ sợ không đơn giản tại hải quân đại đội rút lui về sau a khánh như có điều suy nghĩ nói sự tình đã hết sức rõ ràng bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất hàng cảnh sát liền tìm tới cửa khẳng định là có nằm mật báo đi qua chuyện này a khánh đối với phong dạ không khỏi bội phục đứng lên nếu không phải phong dạ có dự kiến trước ám độ t r ầ n thương đem hàng từ mặt khác con đường trở đi lần này bọn họ coi như thật m u ố n cắm a khánh tự nhiên không biết mặt khác con đường cũng chỉ là cái yên vụ đạn hơn một trăm bộ đô la lúc này đang để đặt tại phong dạ t ổ n chữ không gian bên trong ta biết việc này ta sẽ xử lý phong dạ biết nằm là A lực bất quá bây giờ hắn không có chứng cứ nói ra sẽ chỉ đả thảo kinh xạ với lại lâm côn phi thường tín nhiệm A lực hắn nói lâm côn cũng không nhất định tin tưởng bởi vậy diệt trừ A lực sự tình ít nhất phải chờ hắn từ đài loan trở về chính thức tiếp nhận gia tộc sinh ý sau lại nói a khánh người đi theo anh ta bao nhiêu năm 13 năm không nghĩ tới muốn nghỉ hưu sao dạ ca dính lên chúng ta đoàn người này lại có mấy cái năng lượng toàn thân trở ra ta vẫn còn xem như may mắn đi theo côn ca nhiều năm vẫn luôn bình an hậu sự ta đô an bài tốt v ơ con đô đưa đến quốc ngoại tiền đầy đủ bọn họ hoa cả một đời coi như ta xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ phong dạ nghe vậy gật gật đầu giống a khánh dạng này buôn thuốc phiện có rất nhiều hắn ngược lại là có thể lý giải ma túy nhìn như phong quang thực là sớm chiều khó giữ được cơ hồ là đem đầu bát tại lưng quần bên trên ai cũng bảo đảm không cho phép lúc nào sẽ xảy ra chuyện tựa như lần này một dạng nếu không phải phong dạ đã sớm chuẩn bị một thuyền người ai cũng đừng hòng trốn thoát anh ta chẳng mấy chốc sẽ nghỉ hưu gia tộc sinh ý đến lúc đó ta sẽ tiếp nhận ngươi là anh ta đắc lực căn tướng đến lúc đó còn nhiều hơn dựa vào ngươi dạ ca ngài quá k h á c h khí y ế n lặng chỉ chốc lát a khánh trịnh trọng nói côn ca đối với ta có ân cứu mạng ta cái mạng này đã sớm là côn ca dạ ca ngài là lâm gia nhân tiếp nhận gia tộc sinh ý danh chính ngôn thuận người khác ta không biết nhưng ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ ngài như thế rất tốt phong dạ mỉm cười hiển nhiên đúng a khánh trả lời rất hài lòng tuy nhiên phong dạ sẽ không đ ầ n độn thực sự tin tưởng hắn hắn chỉ có điều cần a khánh tỏ thái độ bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới biết được nhân tâm chúng không trung tâm còn phải xem hắn về sau biểu hiện lập tức phong dạ đem chính mình một chút ý nghĩ giống như a khánh nói một chút tiếp nhận gia tộc sinh ý về sau phong dạ cũng không cho phép bị vẹn vẹn chỉ buôn bán đô la hiện tại đã không phải là hồng đăng vừa mở đi đầy đường cũng là ống tiêm thời đại nếu như vẹn vẹn chỉ buôn bán đô la muốn trở thành đông nam á lớn nhất t r ù m ma túy cơ bản không có khả năng bởi vậy mặc kệ là băng độc lắc đầu hoàn ca phấn đến lúc đó phong dạ đều sẽ liên lụy tuy nhiên hương giang buôn bán độc tập đoàn rất nhiều lâm gia bất quá là bên trong một trong một khi liên lụy hắn độc nghiệp chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không ít p h i ề n phước tuy nhiên những n à y phong dạ tạm thời còn không cần quan tâm hết thể chờ hắn từ đài loan trở lại hắng nói đối với phong dạ ý nghĩ a khánh ngược lại là phi thường đồng ý dạ ca không nói gạt ngươi thực ta sớm đã có ý nghĩ này bây giờ nói những này còn quá sớm chờ chúng ta từ đài loan sau khi trở về bàn lại không muộn phong dạ sở dĩ nói với hắn những chuyện này con mắt thực chỉ có một cái cái kia chính là lôi kéo a khánh phong dạ từ trước tới giờ không tin tưởng ân tình có thể ước t h ú c một người trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc quá nếu có đủ nhiều lợi ích a khánh phản bội lầm côn phong dạ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n sau đó hành trình phi thường bình tĩnh trên đường đi không có cảnh sát lại tìm p h i ế n p h ứ c phong dạ bọn người cũng thuận lợi đến đài loan phong dạ tại tới đài loan trước cố ý hiểu biết qua đài loan địa hạ thế lực đài loan hát sáp hội tổ chức phong phú nhưng là dựa theo nơi phát ra có thể chia làm ba loại một là ngày theo thời kỳ đi theo nhật bản thực dân giả du côn lưu manh hình thành địa phương đầu đảng thế lực phương minh quán vọ bộ bang hoa sơn bang đều thuộc về loại này hai là theo quốc dân đảng bại lui đến đài loan đại lục bang phái phân tử chủ yếu là thanh hương bang trong bang không ít thành viên có rất cao xã hội địa vị tỷ như đỗ nguyệt sanh đồ đệ kích kinh sĩ phan sĩ hạo đô đảm nhiệm qua lập ủy vạn mặc lâm đảm nhiệm qua quốc đại đại biểu ca cờ l o à i y hơn thì là bởi xã hội phần tử bất lương cùng quyến thôn làng đệ tân sáng lập bang phái tỷ như hạ môn bang tiểu cửu long tứ hải bang trúc liên bang ca cờ l o à i y mặc dù bây giờ đã là thế kỷ hai mươi m ộ t nang ngưng cuồng nhưng vụ trộm ca cờ bang các phái đều liên lụy hoàng thậm chí có chút cỡ lớn bang hội còn liên lụy súng ống đạn được giao dịch so sánh đài loan mà nói hương giang cũng không khá hơn chút nào thế kỷ 20 m ư ơ à hát xáp hội đại hành nói so sánh với đài loan chỉ có hơn chứ không kém tuy nhiên theo hương giang trở về hát xáp hội bị chính phủ chèn ép hiện tại đã thu l i ệ m rất nhiều